Kỳ thực, đối với loại đạo cụ thần kỳ như Hoàng Kim Kết Giới, ở bên ngoài cũng không có ai biết, Tiểu Ân có chút không hiểu. Tổ hợp đạo cụ ma pháp này là do vị pháp sư vô danh kia nghiên cứu ra, Nhất Hào cũng chỉ dựa theo nguyên lý của Sát Lục Thiên Mạc để tạo ra loại kết giới này mà thôi. Nhất Hào có thể làm được như thế là nhờ vào chủ nhân của Sát Lục Thiên Mạc, nhưng vị đó lại biến mất vô tung vô ảnh, không có bất cứ tin tức gì. Nhưng mấy thứ đó, trước mắt Tiểu Ân chưa thể tiếp xúc, ở trong ma pháp động, học tập lại ma pháp trong lục thư nắm giữ mấy tứ cấp ma pháp bình thường. Ma pháp mặc dù rộng lớn vô kể, nhưng tinh lực của mỗi cá nhân có hạn, ngay cả ma đạo sĩ cũng không nắm giữ được nhiều ma pháp. Còn Tiếu Ân thì không bị vấn đề này hạn chế, trong nhất hào không gian, hắn chỉ dùng 300 giờ để tu luyện ma pháp, 100 giờ còn lại, hắn không để chúng lãng phí. Cho nên đối với độ thuần thục ma pháp mà nói, nếu hắn xưng mình đứng thứ hai, chỉ sợ không có ai dám nhận mình đứng thứ nhạt. Đương nhiên, ngoài việc tu luyện ra, Hắn cũng dành nhiều thời gian để chỉ điểm đám người kim luyện tập. Trên thế giới này, ngoài tiếu ân ra, không có vị sư phụ nào dạy dỗ để tử cẩn thận như tiếu ân. Tiếu ân truyền dạy chi tiết lộ tuyến ma pháp lại cho bọn kim, một lần không được thì dạy lần thứ hai, lần thứ hai không được thì có lần thứ ba. Còn có những kinh nghiệm và kỹ xảo ma pháp mà bản thân hắn cảm ngộ được khi tu luyện, cũng không hề giữ lại truyền thụ hết. Mấy thứ đó có một bộ phận là những điều tâm đắc mà Maren ghi lại. Nhưng bộ phận lớn là do trong quá trình Nhất Hào giám sát hán luyện tập tổng kết ra. Cũng chỉ có Nhất Hào, giây phút nào cũng vận hành, không biết mệt mỏi là gì, mới có thể liên tục kiểm tra động tác của Tiếu Ân, sau đó chỉnh sửa phân tích và đưa ra đề nghị. Đúng là do có nó trợ giúp, Tiếu Ân mới biết được những thiếu sót của mình, không bị quanh co khi tu luyện. Tương tự, đám người kim dưới sự giám sát của Nhất Hào, một khi bọn họ tu luyện sai lầm, Tiếu Ân lập tức biết được, hơn nữa còn chỉ điểm cho bọn họ. Dưới hoàn cảnh tu luyện như vậy giống như đi trên một con đường thắng tắp, không gặp phải ngã rẽ nào cả. Cho nên thực lực của đám kim mới tăng nhanh như vậy. Dù là về ma lực hay cách vận dụng ma pháp, đều không hề thua kém bất cứ nha tinh ma pháp sư nào cả. Đương nhiên, nếu như ngay cả điểm này bọn họ cũng không làm được, đã sớm bị Tiếu Ân đuổi xuống núi, không có tư cách ở lại nữa. Kỳ thật, đối với Tiếu Ân mà nói, ngoài việc tu luyện, chỉ điểm đám người kim tu luyện, còn có một chuyện khác khiến hắn quan tâm. Đó là sân cốc thần bí bao phủ bời màn sương mù mà Hắc toàn phong tìm được. Không biết tại sao, mặc dù Hắc toàn phong đối với thạch bích luôn thèm nhỏ rãi, nhưng nó không dám tới gần nơi đó, một khi tới gần thạch bích khoảng ba thước, nó trở nên e rè không dám tiến lên nữa, dường như phía trước có hung hiểm đang đón chờ nó. Do biểu hiện nhát gan này của nó, khiến tiêu ân không dám dừng lại ở đó lâu, mỗi lần đào được một khối, lập tức vội vàng rời đi. Chỗ đó chắc chắn ẩn dấu bí mật lớn, đợi thực lực của hắn tăng lên, Có lẽ sẽ tìm được một ít tin tức. Cuối cùng, cuộc sống yên ổn trong vòng 10 tháng cũng kết thúc. Lúc này, Tiếu Ân đang luyện tập quảng bá thể thao, cơ thể hắn liên tục phát ra tiếng động, luyện tập 10 tháng, hắn đã hoàn thành tất cả động tác của bộ động tác lớn thứ hai Học xong động tác đó, trong nhất hào không gian hắn đạt được thời gian nghịch xoa lên tới 55 lần. Tính toán thời gian một chút, Tiếu Ân thở dài một tiếng, biết đã tới lúc phải ra ngoài. Gọi đám người kim vào thư phòng. Đại ma thú hắc toàn phong cảm thấy tịch mịt cũng bỏ vào. Theo thói quen, nó tới bên người tiếu ân, mở cái miệng to, ngáp một cái. Nhưng từ miệng của nó, không có mùi vị xú ế gì cả. Trong thời gian ở cùng mọi người, ngoại trừ lúc ở trong hoàng kim kết giới hấp thu năng lượng ngoại giới, nó cũng chỉ ăn hòn đá mà tiếu ân đào cho nó, không ăn bất cứ đồ vật gì cả, cho nên miệng của nó không phát ra mùi xú ế như ma thú bình thường. Vốt cái đầu to của nó, tiếu ân nhìn đám người kim, cười nói các ngươi ở đây đã hơn một năm rồi đúng không kim khom người nói sư phụ con và lai an ở chỗ này được hai năm bọn nước lỗ Phù ở đây được hơn một năm đúng vậy tiếu ân cảm khái nói thời gian trôi qua rất nhanh các ngươi hiện tại có muốn ra ngoài lịch lãm không đám người kim không hẹn cùng lắc đầu nói sư phụ chúng con muốn ở lại tu luyện sắc mặt tiếu ân hơi đen lại nhưng lập tức bình tĩnh trở lại nói ai các ngươi chăm chỉ là tốt Nhưng tu luyện như thế không phải biện pháp tốt, bởi vì các ngươi hấp thu năng lượng ngoại giới quá nhanh, cho nên không thể chuyển hóa tất cả nguyên tố ma pháp thành năng lượng của mình. Mặc dù bình thường không có vấn đề gì, nhưng khi các ngươi tiến dài thành đại ma pháp sư, sẽ gặp trở ngại cực lớn. Đám người kim nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nghe tới lý luận như vậy. Nhưng nếu là Tiếu Ân nói, bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng nói, từ hôm nay trở đi... Các người không được tiến vào hoàng kim kết giới hấp thu nguyên tố ma pháp nữa mà phải làm quen và cố gắng luyện tập, cho đến khi nắm giữ được lực lượng mới được tiến vào tiếp, hiểu chưa? Đám người kim cùng nhau cúi người nói, đệ tử đã hiểu, sắc mặt bọn họ mang theo một tia lo lắng, bọn họ có băn khoăn cực lớn đối với tương lai sau này. Nếu như một năm trước, căn bản bọn họ không quan tâm tới chuyện tiến giai thành đại ma pháp sư. Nếu có người nói cho bọn họ biết tình trạng của bọn họ hôm nay, Chắc chắn bọn họ sẽ ôm bụng cười to Coi người đó là kẻ điên Nhưng một năm xảy ra biến hóa lớn Khiến tâm tình bọn họ có sự thay đổi vi diệu Hơn một năm tu luyện Có thể trở thành ma pháp sư chính thức Vậy đại ma pháp sư ma đạo sĩ sẽ không còn là giấc mộng cao xa Không thể với tới nữa Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua bọn họ Trong lòng nhất thời hiểu được Trước khi không được mình cho phép Chắc chắn bọn họ sẽ không tu luyện trong hoàng kim kết giới Nghĩ tới đây Hắn âm thầm thở phào Sờ vòng cổ không gian trong lòng Tiếu ân thầm mắng thực sự là tốn của mà trải qua một năm túi tiền của hắn đã tiêu hao gần hết không còn đủ để duy trì hoàng kim kết giới nữa vuốt cái đầu to của hắc toàn phong ma thú này thật tốt cho tới giờ chả phải lo lắng gì cả trong lòng cảm khái hắn tiếp tục nói các ngươi chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ xuống núi sau đó Tiếu ân kể lại chuyện xảy ra ở đế đô của đế quốc lang nhân nghe nói bộ tộc thanh lang muốn thảo phạt tuyết lang nhân Vẻ mặt và thái độ của đám người Kim có sự khác nhau lớn. Kim, Lai An và Carter kích động, xem bộ dáng của ba người, dường như muốn xuống núi ngay lập tức. Mà vẻ mặt của huynh đệ Đức Lỗ Phu lại khác, không hề quan tâm. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, chiến tranh giữa bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang Nhân là chuyện hết sức xa xôi, không quan hệ gì tới bọn họ cả. Nhìn hát toàn phong bên người, mà thú này lại càng không có chút phản ứng, phỏng trưng đừng nói là đại chiến giữa bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang Nhân, dù là thế giới đại chiến chỉ cần không kinh động tới nơi này nó cũng sẽ không quan tâm trong lòng đột nhiên động sắc mặt tiếu ân nhất thời nghiêm túc trong lòng đám người kim đồng thời run lên bọn họ biết hệ tiếu ân biểu lộ vẻ mặt này chắc chắn là có chuyện quan trọng các ngươi nghe cho rõ sau khi ra ngoài mục đích chính của chúng ta là mượn cơ hội thảo phạt viết lang nhân để các ngươi ma luyện lĩnh ngộ sâu thêm về ma pháp và thực chiến nới tới đó đôi mắt tiếu ân trở nên linh hoạt sắc bén nói nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một chuyện Thứ nhất, độc môn bí kỹ và hoàng kim kết giới, không được phép tiết lộ. Đám người kim nghiên túc gật đầu, kỳ thực chuyện này nếu Tiếu Ân không nói, cũng không có ai ngốc đi nói ra. Dù là quảng bá thể thao, hay hoàng kim kết giới, đều là những điểm mấu chốt để trong thời gian ngắn bọn họ tiến dài thành ma pháp sư chính thức. Chỉ cần là người biết suy nghĩ, sẽ biết tầm quan trọng của bí mật này. Tiếu Ân nhìn phản ứng của bọn họ, hài lòng gật đầu, nói. Chuyện thứ hai, đó là ta hy vọng, sau khi ra ngoài các ngươi tạm thời không tới ma pháp công hội để khảo hạch thành ma pháp sư chính thức đám người kim sửng sốt bọn họ nhìn nhau không hiểu tại sao sư phụ mình lại đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy bọn họ học tập ma pháp thành công đó là một chuyện vinh quang nếu che giấu chẳng phải tự cắt đứt niềm vui của mình hay sao tiếu ân than nhẹ một tiếng nói đức lỗ phu ba người các ngươi một năm rưỡi trước còn chưa đạt tới bát cấp học đồ hiện giờ mới hơn một năm các ngươi đã trở thành ma pháp sư chính thức các ngươi ngẫm lại đi Nếu để người khác biết, sẽ đối đãi với các ngươi như thế nào đây? Sắc mặt của đám người kim lập tức đại biến, giây phút này, bọn họ đã hiểu được nỗi băn khoăn của tiếu ân. Bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, nếu để ma pháp công hội biết, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý. Nếu có người cố ý làm loạn, âm thầm bắt một người để thẩm vấn. Thế giới ma pháp có nhiều loại thủ đoạn thần kỳ, cũng không ai cam đoan có thể giấu được sự thật. Kỳ thật, thế giới ma pháp rất rộng lớn. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được một người không nhận biết được các ngươi ở ma pháp công hội Tiến hành khảo hạch chắc là không có vấn đề gì Tiếu ân cân nhắc, nói Một khi các ngươi trở thành ma pháp sư chính thức có thể xuất sư, tự lập môn hộ Kim vội vàng lắc đầu nói Sư phụ, danh tiếng không trọng yếu, đối với chúng ta mà nói Chỉ cần có thể đi theo ngày học tập ma pháp, vậy là mỹ mãn rồi Đám người đức lỗ phu lần lượt bày tỏ thái độ Bọn họ hiểu được, nếu muốn hoàn thành nguyện vọng trong lòng Trở thành nhân vật chắc tuyệt như ma đạo sĩ, thế thì chỉ theo sát bên người Tiếu Ân mới có hy vọng. Nếu không, dù bọn họ hiểu được quảng bá thể thao và có hoàng kim kết giới, nhưng không có sự chỉ điểm của Tiếu Ân thì nguyện vọng của bọn họ chỉ là hoa trong bình, cả đời khó có thể với tới được. Tiếu Ân mỉm cười, không cảm thấy bất ngờ đối với quyết định của bọn họ. Ở chung với bọn họ một năm, nếu không phân tích được bản tính của bọn họ, như vậy nhất hào tự đập đầu vào tường chết cho xong. Kim Lai An, bọn Daier biết thực lực của các ngươi không? Tiếu ân đột nhiên nói, Kim sừng sốt nói, sư phụ, ma pháp sư và Tát Mãn và người bình thường không giống nhau, lúc đầu chia tay, bọn họ chỉ biết chúng ta chưa đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức mà thôi. Tình hình cụ thể, bọn họ không rõ lắm, Tiếu ân yên tâm gật đầu, nói, được rồi, các ngươi ở bên ngoài, có thể yên tâm sử dụng ma pháp, không cần cố kỵ. Kim và Lai An mừng rỡ, còn vẻ mặt của huynh nguội đức lỗ phù hầm hực không vui. Trong đầu Carter xuất hiện ý niệm, nói: "Sư phụ, ba người chúng con chỉ cần che mặt, như vậy cũng không ai có thể nhận ra chúng con." Huynh muội Đức Lỗ phu nhất thời trở nên vui vẻ, có thể không cố kỵ sử dụng ma pháp, đó chính là điều mà ma pháp sư muốn nhất. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, cười nói: "Nói không sai, tâm tư rất khá." Carter vội vàng cúi đầu khiêm nhường, nhưng có được sự tán thưởng của Tiếu Ân, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tự mãn. Tay Tiếu Ân vung lên, nói: "Được rồi, các người chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều, sáng sớm ngày mai chúng ta chính thức lên đường. sáng sớm hôm sau, sáu người một thú rời khỏi ma pháp động, bay lên không trung. tình cảnh này ngay cả ở những thành thị bình thường cũng rất hiếm nhìn thấy, càng không phải tới nơi hoang dã như thế này. nhưng cũng may đây là nơi hoang dã, không tạo ra hỗn loạn gì cả. theo đề nghị của Carter, sáu người bọn họ mặc trường bào dài, áo choàng màu đen che giấu diện mạo của mọi người, vì dự phòng vạn nhất. Trên mặt ba người đức lỗ phu mang theo một tấm khăn, dưới nhiều tầng bảo hiểm như vậy, sẽ không khiến người khác nhận ra được dung mạo. Bay trên bầu trời, rất nhanh bọn họ tới đế đô, thành Christa. Mấy người phi hành cùng một chỗ tạo thành mục tiêu lớn, qua mấy thành thị đều bị người bình thường phát hiện. Nhưng trên đường đi, không có người nào dám ngăn cản bọn họ, cho dù là chiến tranh tát mãn ở trong thành thị cũng không dám. Không có biện pháp, vừa nhắc đầu lên đã nhìn thấy sáu người và một ma thú tổ hợp như vậy tương đương với bảy ma pháp sư chính thức hoặc bảy chiến tranh tát mãn thấy được thực lực cường đại như vậy chả có kẻ ngu nào dám tự đi chuốc phiên toái đương nhiên tin tức của đoàn người nhanh chóng được truyền tới đế đô là thành thị trọng yếu nhất của đế quốc đương nhiên có vài phần thực lực cho nên khi đám người tiếu ân bay tới đế đô khoảng ba mươi giặc lập tức nhìn thấy bảy người bay tới nhân số bằng bọn họ nhưng xem khí thế trên người bọn họ dường như mãnh liệt hơn tiếu ân giơ tay mọi người lập tức dừng lại quay đầu lại tiếu ân nói kim Carter, các ngươi đi theo ta lai an ngươi cùng huynh nguội đức lỗ Phu ở ngoài thành chờ nhớ trông chừng hắc toàn phong đừng để nó chạy đi dọa người vâng mấy tên đệ tử đương nhiên không có dị nghị gì nhưng hắc toàn phong lại gật gù đắc ý thân hình to lớn của nó không an phận động đậy tiếu ân tức giận liếc mắt nhìn nó nghe lời đi nếu không ta nhốt ngươi vào không gian ngủ đông vĩnh viễn không để ngươi ra thân hình đai bảy thước của nó yên lặng lại Nó quay đầu bỏ chạy về phương xa, ba người Lai An dở khóc dở cười đuổi theo nó. Đại ma thú này bị nhốt trong không gian ngủ đông hai năm, cho nên vừa nghe Tiếu Ân nói, nhất thời trở nên nhu thuận giống như mèo ba tư. Tiếu Ân cũng chỉ thuận miệng hù dọa mà thôi, 10 tháng qua, mặc dù hát toàn phong nghịch ngợm gây sự rất nhiều, nhưng chưa lần nào hắn nhốt nó khiến nó mất đi tự do. Đợi đám người Lai An đi xa, Tiếu Ân khẽ gật đầu với Kim, Kim liền tới đó nghênh đón đối phương. Là đại đệ tử của Tiếu Ân. Hắn quả có tư cách đó, tốc độ của kim chậm lại Cách những người đó khoảng trăm thước Hắn dừng lại, hơi khom người nói Xin hỏi các vị tát mãn tôn quý Tại sao lại chặn đường của chúng ta? Trên người bảy người đều có ánh sáng kỳ dị giao động Mặc dù màu sắc không giống nhau Hình thái lớn nhỏ khác nhau Nhưng nếu có thể bay trên không trung Tự nhiên là chiến tranh tát mãn Đương nhiên, đối mặt với đoàn người thiếu ân Bọn họ cũng không dám chậm trễ Trong đó, người cầm đầu bay ra Cổ tay cử động Ánh sáng trên người rực rỡ lên, nhưng hắn cũng không có ý đổ công kích kim, vô số ánh sáng trên người hắn biến thành tiên hoa và giải lụa. Kẻ hèn chiến tranh tát mãn Seth, hoan nghênh các vị Pháp sư tôn kính tới thành Christa. Trong lòng Tiểu ân động, Seth, tên này hắn nghe được từ miệng Harrison, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hiếu kỳ, nhìn hắn thêm vài lần. Đó là một thanh niên anh Tuấn, trên mặt Thủy chung có một nụ cười ôn hòa, tổng thể mang đến cho người khác cảm giác tao nhã và lịch sự. Cảm giác này xuất hiện trên người lang nhân, thật là hiếm có. Trách không được Harrison xếp hắn vào hàng ngũ ba người đứng đầu theo đuổi Juliana. Hơn nữa, tên này còn được Harrison coi là đệ nhất tát mãn trong giới thanh niên tát mãn. Chỉ cần nhìn hắn điều khiển linh vật là biết hắn đã dung hợp linh vật tới tình trạng cực kỳ ăn ý. Tới trạng thái này, linh vật và hắn đã hoàn toàn hòa hợp với nhau. Tiếu ân lặng lặng cảm thụ năng lượng dao động trên người hắn trong lòng chính thức kinh hãi. Người này mang tới cho hắn cảm giác rất cường đại, mặc dù vẫn còn kém kim Mao sư vương, nhưng hơi thở cường đại trên người hắn không hề kém mình. Đương nhiên, nếu đôi bên chính thức giao thủ, khóe miệng tiếu ân lộ ra một tia cười lạnh, dù là viêm ma hay tam hệ phi đạn, cũng khó có thể tìm được tát mãn và pháp sư cùng bậc đối chọi lại được. Nếu không như thế, ma pháp nguyên tố triệu hó ẩn làm sao được xưng tụng là ma pháp cường đại nhất trong thế giới ma pháp. Đối mặt với sự biến hóa của xét, kim không chút lay động, hắn bình tĩnh nói. Tiên sinh xét, ngài quá khách khí." Xét mỉm cười nói, pháp sư nhìn dặm xa xôi tới đế đô, không biết có chuyện gì vậy. "A, Kim Kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chúng ta phải báo cho các hạ biết mới có thể tiến vào sao?" "Tất nhiên không phải." Xét không lộ vẻ tức giận gì cả, dường như người Kim đang chống đối không phải là hắn. "Chỉ là, mấy vị chạy từ phương Bắc tới, cho nên chúng ta mới hỏi để biết rõ mà thôi." Hai mắt Tiếu Ân sáng ngời, nhất thời hiểu được Không phải bọn xét cố tình tra xét mà là do bọn họ từ phương Bắc gần với tuyết lang nhân hùng hổ chạy tới đế đô, đoán chừng chỉ cần là người trong đế đô cũng không dễ dàng để bọn họ vào trong đó. Nếu không sáu ma pháp sư và một đầu ma thú liên thủ, đủ tạo thành thương tổn lớn trong thành thị. Kim khẽ nhíu mày, nói, tiên sinh xét, ngài chắc có thể nhìn ra, chúng ta không phải tuyết lang nhân. Quả thật, thú nhân mặc dù có năng lực kết hợp với linh vật trở thành tát mãn, nhưng tương tự, bọn họ mất đi khả năng trở thành ma pháp sư. Nếu đám người tiếu ân sử dụng ma pháp bay tới, như vậy bọn họ không có khả năng là thú nhân. Ta hiểu, nhưng phụng lệnh mấy vị trưởng bối, kẻ hèn hy vọng có thể biết được mục đích của các vị khi tới đây. xét không siềm nịnh không kiêu ngạo nói. Tới giờ phút này, ngay cả tiếu ân cũng âm thầm tán thưởng. Khí độ, thực lực và vẻ bề ngoài của xét không hề thua kém Hollyfield tí nào, thậm chí còn trội hơn đối phương một bậc. Nếu như không phải vương tử sư tâm có ma thú cấp 5 làm vật cưỡi, chỉ sợ hắn không thể so sánh được với xét Kim quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Ân, Tiểu Ân cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. "Tiên sinh xét, chúng ta tới thành Crystal là để thăm gia tộc Berwick." Kim bình tĩnh nói, Berwick, khuôn mặt của Xét hiện lên sự hoài nghi. Xét tự nhiên nhìn ra quan hệ giữa Kim và Tiểu Ân, trong đoàn người này, người làm chủ là Tiểu Ân. Nhưng mục tiêu của bọn họ là gia tộc Berwick, nghĩ tới đây, ánh mắt của Xét trở nên cảnh giác. "Các vị pháp sư tôn kính, các người muốn gặp đại tát mãn Harrison sao?" Seth đột nhiên cười lạnh nói Đúng vậy, mặc dù Kim và Harrison không có bất cứ giao tình gì Nhưng hắn mục tiêu của chuyến đi lần này Nguyên các ngươi tới tìm đại tát mãn Harrison Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt Seth biến mất Thanh âm của hắn mang theo hơi thở uy nghiêm Ở phía sau, tiếu ân đột nhiên cảm thấy không ổn Bởi vì Seth nói những lời đó Bảy người đối phương không hẹn cùng phát ra ánh sáng mãnh liệt Đó là dấu hiệu báo tát mãn sắp ra tay Trong lòng tiếu ân xoay chuyển Mặc dù không rõ tại sao đối phương vừa nghe tới tên đại tát mãn Harrison, liền lộ ra bộ dáng như vậy, nhưng trước mắt hắn không muốn xung đột cùng đối phương. Chờ một chút, Tiếu Ân lãnh đạm nói, Harrison trở thành đại tát mãn từ lúc nào? Đám người xét nao nao, Tiếu Ân mặc dù hỏi, nhưng trong giọng nói của hắn lộ ra sự thân cận, nghe qua không giống địch nhân. Vị pháp sư này là, xét trần trừ hỏi, Tiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói, ta có ước định với Harrison từ một năm trước, hiện giờ thời gian đã đến cho nên mới tới tìm hắn một năm trước xét càng thêm kinh ngạc hắn do dự trong chốc lát giải thích với tát mãn bên cạnh một vài câu người nọ gật đầu một cái sau đó xoay người giống như sao băng bay về phía đế đô đồng thời ánh sáng trên người những tát mãn ảm đạm đi khí thế dương cung bạt kiếm đã giảm đi tiên sinh xét dường như rất khẩn trương tiếu ân tiến lên hỏi đúng vậy xét than nhẹ một tiếng hắn dường như tin tưởng tiếu ân nói Hiện tại đại tát mãn Harrison là nhân vật trọng yếu nhất của đế quốc. Chúng ta đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho ngài. Trong lòng tiếu ân động, hỏi, tuyết lang nhân, chẳng lẽ bọn họ phái người tới ám sát Harrison? Sắc mặt xét nghiêm trọng gật đầu, đôi mắt hắn bình thản đi nhiều. Nhưng vẫn mang theo một tia nghi hoặc và cảnh giác, Hiển nhiên hắn chưa hoàn toàn tin tưởng tiếu ân. Nhưng tiếu ân không hề bất mãn, liên quan tới tính mạng của Harrison, nếu xét cứ tin mình, thế mới khiến tiếu ân bất mãn. Tiên sinh xét. Harrison tiến dài thành Đại Tát Mãn lúc nào vậy? Hắn mới được ba, a, Croy Các Hạ đồng ý một năm mà. Sắc mặt xét nhất thời trở nên cổ quái, hắn nhìn Tiếu Ân từ trên xuống dưới, nhưng đáng tiếc diện mạo của Tiếu Ân đã bị áo choàng che lấp, hắn không thấy được gì. Mà Pháp Sư Các Hạ, nếu ngài biết Croy Các Hạ, chẳng lẽ ngài nghĩ, người mà Các Hạ lựa chọn không có tư cách thành Đại Tát Mãn sao? Tiếu Ân suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi giờ khóc giờ cười xem ra danh hiệu đại tát mãn của harrison chỉ có hư danh mà thôi không lâu sau phía dưới có năm bóng người bay tới trong đó có ba người là tát mãn hai là ma pháp sư bị hai tát mãn hai ma pháp sư vây quanh ở giữa chính là bằng hữu chi giao của tiếu ân harrison hiện giờ harrison không còn là tát mãn có linh vật thủy hệ bạch tuộc nữa giờ phút này trên người hắn có ba loại ánh sáng hồng hoàng lam dù từ góc độ này cũng đều rực rỡ lộ ra một khí chất cao quý Tiếu Ân rụi rụi mắt, đây còn là Harrison hào phóng, trưởng nghĩa nữa sao? Mặc dù diện mạo của hắn không biến hóa, nhưng không biết vì sao, Tiếu Ân cảm giác được người này so với Harrison trong trí nhớ của Tiếu Ân có cảm giác khác nhau. Hơi suy nghĩ một chút, Tiếu Ân lập tức hiểu được, đó là vẻ mặt trước kia của Harrison luôn tươi cười, nụ cười phát ra từ nội tâm dễ đạt được tình hữu nghị của mọi người. Nhưng giờ phút này, Harrison lại lộ ra vẻ mặt vô cảm, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng. Hoặc là mọi người nợ hắn mấy trăm vạn đồng grey, ham dọa người khác, khiến mọi người kính nhi chi viễn đứng nhìn từ xa. Ánh mắt của hắn chuyển động, tiếu ân càng thêm giật mình. Bên cạnh hắn ngoài bốn người, ngoài người mới trở về, còn có một tát mãn và hai pháp sư có thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là hai pháp sư, trên người bọn họ mặc ma pháp bảo có gắn huy chương ma pháp ba sao. Điều này nói rõ, hai người bọn họ đều là tam tinh ma pháp sư, chỉ kém một bước là có thể trở thành tứ tinh đại ma pháp sư. Nhân vật như vậy cũng phải đứng phía sau Harrison làm cận vệ cho hắn, thực sự khiến Tiếu Ân giật mình. Harrison tới bên người Seth, ánh mắt nhìn Tiếu Ân, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Trong nháy mắt, Tiếu Ân nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của Harrison đã trở về. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Harrison khôi phục lại như bình thường, hắn nghiêm mặt nói. Seth, những vị đó là bằng hữu của ta, ta muốn dẫn bọn họ đi. Seth nhướng mày nói, đại tát mãn Harrison. Dựa theo phân phó của đại tát mãn Nida, bằng hữu của ngài phải qua sự kiểm nghiệm của chúng ta mới có thể gặp mặt ngài. Hai mắt Harrison đột nhiên trợn tròn, cả người lộ ra cô khí thế sắc bén uy hiếp lòng người. Đồng thời, ba cái đầu sói hiện lên sau lưng hắn, mỗi một đầu sói trông vô cùng sống động. Sau con mắt lóe ra hung quang tập trung nhìn vào Seth. Seth, đại tát mãn Nida là đại tát mãn, ta cũng là đại tát mãn, chẳng lẽ ngươi không nghe lời của ta? Không khí nhất thời trở nên khẩn trương, mọi người nhìn nhau cùng nhau nhìn về phía xét, đợi quyết định của hắn. Nhìn Harrison đột nhiên nổi cơn giận lôi đình, xét lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi là Đại Tát Mãn nhưng ngươi làm sao có thể so được với Đại Tát Mãn Nida chứ? Đại Tát Mãn Nida được công nhận là đệ nhất nhân của đế quốc lang nhân, còn ngươi chẳng qua nhờ Croi Các Hạ mới được mọi người thổi phồng thành Đại Tát Mãn mà thôi. Đương nhiên, ý niệm này chỉ xuất hiện trong đầu hắn một lúc, sau đó lập tức tan biến. Không phải hắn sợ Harrison. Mà do hắn là một thành viên của bộ tộc Thanh Lang, cho nên có sự thành kính sâu đậm đối với thủ hộ thần của bộ tộc, Croy Các Hạ. Nếu Harrison trở thành sứ giả của ngài thì dù thế nào đi nữa, xét không dám chống đối trước mặt hắn. Do dự một chút, rốt cuộc xét nói, đại tát mãn Harrison, vì sự an toàn của ngài, chúng ta nhất định phải. Được rồi, Harrison cắt đứt lời của hắn, chỉ vào tiếu ân nói. Ta lấy tính mạng đảm bảo, hắn là bằng hữu của ta, không cần bất cứ sự kiểm tra gì cả. Mặc dù khuôn mặt của Tiếu Ân bị che lấp bởi lớp áo choàng, nhưng Harrison chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Điều này khiến Tiếu Ân kinh ngạc, không thể tưởng tượng được ánh mắt của hắn trở nên sắc bén từ bao giờ. Xét liên tiếp cười khổ, người lấy tính mạng ra để bảo đảm. Nếu người này trong lòng có quỷ, chỉ sợ điều đầu tiên hắn muốn, chính là cái mạng của người đó. Đang lúc hắn do dự, đột nhiên vẻ mặt của hắn nghiêm lại, hơi lắng tai, dường như đang nghe gì đó. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động nhất thời cảm ứng được một cỗ năng lượng dao động kỳ dị nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên đó là luồng năng lượng dao động này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên xét thở phào một hơi nói nếu đại tát mãn harrison đã quyết định chúng ta đương nhiên sẽ phục tùng nói xong hắn cúi người với harrison cái cúi mình của hắn rất thật tình nhưng tất cả mọi người đều biết hắn không phải hành lễ với harrison mà hành lễ với croy sau đó xét hướng đám người thiếu ân giơ tay nói các vị Đã đắc tội, xin lỗi Nhìn bảy chiến tranh tát mãn bay về thành Christa Harrison thở dài một hơi Vẻ mặt cao quý uy nghiêm biến mất Trở lại với vẻ mặt vô tư không biết lo nghĩ như ngày xưa Hắn mở hai tay ra Bay về phía Tiểu Ân Tiểu Ân cười hắc hắc Thầm nghĩ đây mới là Harrison Người mà hắn quen biết Tương tự hắn cũng mở hai tay ra Ở giữa không chung đón Harrison Không ngờ Harrison biến sắc Đột nhiên lui về phía sau Hiện giờ chứng bệnh sợ độ cao của hắn đã được chữa khỏi Điều khiển linh vật mới, bay lượn trên không trung rất tài tình, không có trở ngại gì cả Tiếu ân lao vào khoảng trống, kinh ngạc nói Harrison, ngươi làm sao vậy? Giờ phút này, bà bảo tiêu của Harrison trở nên khẩn trương, chẳng lẽ Harrison nhận nhầm sao? Harrison giơ tay chặn lại, để cho ba người bọn họ yên tâm, sau đó nói Ta nhớ ra rồi, khí lực của ngươi lớn hơn ta, để ngươi ôm, người bị hại chắc chắn là ta Tiếu ân hết sức kinh ngạc, tên này trở nên thông minh từ lúc nào vậy? Hắc, hắc, Harrison, chúng ta là bạn tốt mà. Tiếu ân cười nói, ta sẽ không dùng nhiều khí lực, ngươi gạt người, Harrison chỉ vào tiếu ân, phẫn nộ tố cáo, ngươi cười quỷ dị như vậy nhất định sẽ dùng toàn lực. Tiếu ân dùng mình, hỏi, ngươi nhìn thấy mặt của ta, đương nhiên, Harrison đắc ý, đột nhiên quay đầu lại nói, vị này là ai, lần trước ta chưa từng gặp, à, đây là Carter còn hai huynh nguội đức lỗ phu, chẳng lẽ chưa tới sao? Trong lòng ba người Tiếu Ân cực kỳ rung động, trên đầu bọn họ có đội chiếc mũ chuyên môn, dù có nhìn thẳng vào nhau cũng không nhận ra được diện mạo của nhau, nhưng Harrison vừa mới liếc mắt cái đã nhận ra được, thật khiến người khác kỳ quái. Croy Các Hạ, trong lòng Tiếu Ân động, hỏi, đúng, Harrison ưỡn ngực nói, Croy Các Hạ giao cho ta năng lực đặc thù, có thể khám phá tất cả hư ảo, để biết được diện mạo thật. Tiếu Ân khẽ gật đầu, lực chiến đấu của Tam Đầu Lang thì hắn không biết nhưng đã có thể xác định được một chút, thần thông của nó cực lớn. Harrison vẫy tay nói, nếu đã tới đây rồi thì tới nhà của ta đi, ở chỗ này nói chuyện không được thoải mái. Đám người Tiếu Ân không nhịn được cười, bay theo hắn, nhưng khiến Tiếu Ân thấy kỳ quái, đó là hắn không bay về chỗ của gia tộc Bậu Ích, mà bay về một tòa nhà to lớn ở trung tâm thành. Tới nơi, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, đây là đâu, ngươi chuyển nhà à? À, nơi này trước kia là chỗ ở của Đại Tát Mãn Nida, giờ ngài tặng nó cho ta. Đại tát mãn Lida, Tiếu Ân thất kinh nói, ngươi chiếm tòa nhà của lão. Tiếu Ân không thể tin được nhìn Harrison, hắn biết rõ sự kinh khủng của vị đại tát mãn kia, nên không khỏi nhìn Harrison bằng con mắt khác. Harrison tức giận liếc mắt nhìn Tiếu Ân nói, ngươi nghĩ ta có lá gan lớn như vậy sao? Sau đó hắn khẽ thở dài nói, đó là do đại tát mãn Lida nói, Roy Các Hạ phải được ở nơi tốt nhất trong đế đô, nên mới bảo ta ở lại chỗ này. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, hắn nhẹ giọng nói. Harrison, đi đa thổi phồng ngươi lên cao như vậy, ngươi phải cẩn thận đó. Harrison gật đầu, nói, ta biết, kỳ thực ở chỗ này cũng chẳng có chỗ tốt gì cả, nhất cử nhất động đều có người hầu hạ, không thể tùy tiện cười nói và tiếp xúc với người lạ, không thể tùy tiện ra ngoài. Quả thực giống với nhà lao hơn là nơi để ở. Lúc này Tiếu Ân mới bừng tỉnh, tại sao lúc đầu khi hắn nhìn thấy Harrison, hắn có biến hóa lớn như vậy? Nguyên không phải nội tâm của hắn thay đổi mà là do tầng lớp cao tầng của đế quốc lang nhân ảnh hưởng tới hắn. Ngẫm lại, với cá tính của người này mà phải sống như thế thì quả thực đáng thương. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng đối với tình huống này, hắn cũng không có kế sách gì cả. Nhẹ nhàng vỗ vai Harrison, Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát, nói. Kỳ thật, nếu ngươi muốn thoát khỏi cuộc sống này, có một biện pháp. Biện pháp gì, đôi mắt Harrison nhất thời sáng lên, Tiếu Ân cười nhưng không trả lời, chỉ hỏi, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Croy Các Hạ khôi phục lại mấy phần lực lượng rồi. À, nói tới đề tài, khuôn mặt của Harrison trở nên vui vẻ hơn, hắn nói. Thực lực của ta đã đạt tới tiêu chuẩn trung cấp chiến tranh tát mãn, so với nhị tinh ma pháp sư không hề thua kém tí nào. Tiếu ân kinh ngạc nói. Nhanh như vậy sao, chưa tới một năm mà. Harrison khinh thường nói, ngươi cũng phải nhìn xem linh vật của ta là ai. Đó là Croy Các Hạ đó. Tiếu ân khẽ gật đầu nói. Được rồi, Harrison, ngươi cố gắng tu luyện đi nếu có một ngày ngươi có thể khiến roy khôi phục lại thực lực ở thời kỳ đỉnh cao như vậy lúc đó ngươi là roy các hạ hắn chỉ những người xung quanh nói trong đế quốc lang nhân ngươi cho rằng có ai dám ngăn cản roy các hạ tất nhiên không có harrison lộ ra vẻ mặt mê say mộng đẹp này hắn đã nằm mơ vô số lần tiếu ân hướng về nơi không xa nhìn ba gã bảo tiêu nói kỳ thật cuộc sống của ngươi cũng tốt mà ba người bọn họ cách xa ngươi như vậy cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường Harrison lộ ra vẻ mặt bất mãn, nói, bình thường bọn họ không như thế, mỗi ngày đều bám sát theo ta, một tấc cũng không rời. Dừng một chút, hắn đè thấp âm thanh nói, nếu như không phải đánh không lại hai ma pháp sư đó, ta đã sớm ra tay giáo huấn bọn họ. Ơ, thế hiện tại bọn họ thế nào? Mời rồi, đại tát mãn Nida đột nhiên ra lệch, nên bọn họ mới tránh ra xa như vậy. Hai mắt tiếu ân dựng lên, nhất thời nghĩ tới vẻ mặt của Seth khi rời đi, nhất thời hiểu được. Người này chắc cũng nhận được lệnh của Đại Tát Mãn Đi Đa nên mới dễ dàng để mình tiếp xúc với Harrison Bọn họ bảo hộ người nghiêm khắc như vậy Người có gặp phải chuyện gì không? Sắc mặt Tiếu Ân ngưng trọng hỏi Harrison do dự một chút nói Kỳ thực cũng không có gì Bất quá tuyết lang nhân chỉ phái tới vài tên sát thủ mà thôi Nhưng bọn chúng đều không thành công Tiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói Cũng may bọn chúng không thành công Sau đó Tiếu Ân nghiêm mặt nói Mới vừa rồi Người lỗ mãng bay lên Nếu người khác giả mạo ta thì sao, chẳng phải ngươi sẽ gặp xui xẻo sao? Tính cảnh giác kém như vậy, không được, ta muốn gặp đại tát mãn đi đa, để lão hạn chế hành động của ngươi, phải thêm người bảo vệ ngươi. Harrison chớp mắt, thiếu chút nữa là ngã ngửa, hắn kéo tiếu ân cầu khẩn nói. Huynh đệ, ngươi xem tình cảnh hiện tại của ta đi. Chẳng lẽ ngươi định hại ta nữa, ngươi thấy ta chưa đủ xui xẻo sao? Tiếu ân trừng mặt nhìn hắn nói, ngươi xui xẻo vẫn tốt hơn đánh mất tính mạng. Mặc dù chiếc mũ trên đầu Tiếu Ân chưa gỡ xuống, nhưng Harrison có thể nhận ra sự tức giận trên khuôn mặt của Tiếu Ân, không thể làm gì khác hơn đành phải thầm cười khổ. Đột nhiên, ánh mắt Tiếu Ân nhìn về phía trước, nơi đó đột nhiên có thêm một người, người này đến vô thanh vô thức, không kinh động bất kỳ ai. Đại tát Mãn Đi Đa, ba bảo tiêu của Harrison kho người nói, trong mắt bọn họ không che giấu được sự kính nể cuồng nhiệt, đối với đại tát Mãn Đi Đa, bọn họ thật tâm kính ngưỡng. Chương ba mươi 36 Chiến cuộc, Dida khẽ gật đầu vung tay lên, ba người bọn họ lập tức cung kính lui xuống. Mặc dù nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Harrison, không để hắn bị bất cứ thương tổn gì, nhưng hiện giờ có mặt Dida đại tát mãn, Harrison tuyệt đối an toàn. Tiểu ân, cuối cùng ngươi đã trở về. Vâng, Tiểu ân gật đầu với lão nói, Dida đại tát mãn, ta quyết định sẽ tham gia vào trận chiến thảo phạt. Tốt, Dida tươi cười hài lòng, nhìn về phía Kim và Carter nói, bọn họ chính là học đồ mà ngươi nói. Đúng vậy, a không thể tưởng tượng được, người rất có sở trường dạy dỗ học đồ, bọn họ đều có thực lực nhất tinh ma pháp sư Đúng vậy, cho nên ta mới dẫn bọn họ tới đây, muốn bọn họ thí luyện trên chiến trường, bởi chỉ có ở nơi đó, mới có thể bồi dưỡng ra cường giả chân chính Không sai, nhưng cũng quá nguy hiểm, Đi Đa trầm ngâm nói, nhưng không trải qua gió tanh mưa máu thì làm sao bồi dưỡng ra được cường giả Nếu sư phụ của ngươi ở đây, chắc chắn cũng sẽ đồng ý với quyết định của ngươi Kim và Carter tò mò nhìn Tiếu Ân, mặc dù bọn họ là học đồ của Tiếu Ân, nhưng đối với lai lịch của vị sư phụ này lại không biết tí gì cả. Tiếu Ân Tennis cười nói, lần này ta tới đây, vốn định đi cùng với Harrison ra tiền tuyến, nhưng hiện dò xem ra không có khả năng đó rồi. Harrison túm lấy Tiếu Ân nói, ai nói không có khả năng, các người có thể ra tiền tuyến ma luyện, ta cũng có có thể. Đi đa đại tát mãn hơi nhíu lông mày rậm của mình lại nói, Harrison, ai cũng có thể đi, nhưng ngươi thì không. Tại sao, Harrison có chút bất mãn nói, nhưng dù hắn có to gan hơn, cũng không dám chống đối với Dida Đại Tát Mãn. Bởi vì linh vật của ngươi là Croi Các Hạ, Dida Đại Tát Mãn bình tĩnh nói, tất nhiên, nếu ngươi có thể tìm thấy sứ giả thứ hai cho Croi Các Hạ, như vậy ta sẽ không phản đối ngươi ra tiền tuyến. Harrison nhất thời ngậm miệng lại, hắn buồn bực nhìn Tiếu Ân, còn Tiếu Ân nắm hai tay lại, nói Harrison, kỳ thực vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi khiến Croi Các Hạ phát huy được toàn bộ thực lực khi đó trong thiên hạ này, nơi nào ngươi cũng có thể đi. Ta biết, Harrison ủ rũ nói, nhưng mà, cửu cấp đó, muốn đạt tới cửu cấp. Tiếu ân thương sót nước mắt nhìn hắn một cái, kỳ thực ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng, muốn đạt tới thực lực của cửu cấp ma thú, đối với Harrison mà nói, thật không biết phải tu luyện tới năm tháng nào. Dida khẽ lắc đầu nói, Harrison, ngươi yên tâm, dù kết quả cuộc chiến tranh này có như thế nào, lúc nào ngươi cũng có thể thoải mái lên tiền tuyến. Đôi mắt của Harrison sáng ngời lên, hỏi, lúc nào? Đại thắng hoặc đại bại? Ách, Harrison hoi do dự, rốt cuộc thì thào nói, thế thì đại thắng vẫn tốt hơn, ta không muốn làm tội đồ. Nhìn vẻ mặt của hắn, tất cả mọi người đều mỉm cười. Tiếu ân hướng về phía đi đa hơi thi lễ nói, đại tát mãn, chúng ta muốn lên tiền tuyến thí luyện còn cần sự hỗ trợ của ngài. A, người muốn ta hỗ trợ cái gì? Tình báo. Tiếu ân nghiêm mặt nói, ta muốn nắm giữ hướng đi của tuyết lang nhân, đương nhiên, không đụng phải tuyết lang nhân có cấp bậc đại tát mãn là tốt nhất. Hắc, tiếu tử ngươi thật khôn khéo, đi đa không nhịn được cười nói, người yên tâm, trận chiến tranh này duy trì trong thời gian rất dài, trong hai năm đầu, các ngươi có thể yên tâm thí luyện trên chiến trường, chỉ cần không vào sâu trong trận địa của tuyết lang nhân, trêu chọc mấy bộ lạc siêu cấp khổng lồ của tuyết lang nhân, vậy sẽ không gặp phải đại tát mãn. Nhưng người phải nhớ kỹ. Một khi chiến trường xuất hiện đại tát mãn của Tuyết Lang Nhân, các người phải lập tức rút trở về, không nên ở đó chịu chết. Vâng, đa tạ ngài chi điểm, Tiếu Ân thành tâm cảm ơn, nhưng trần chờ một chút, hắn lại hỏi tại sao ngài có thể khẳng định trận chiến tranh này duy trì liên tục trong một thời gian dài. Đi đa dường như cân nhắc một lúc nói, Tiếu Ân, trận chiến tranh này không chỉ có sự tham gia của bộ tộc Thanh Lang và Tuyết Lang Nhân, còn quan hệ tới. Tóm lại, trên tiền tuyến, người phải hết sức cẩn thận với địch nhân khi lão nói tới hai chữ địch nhân ngữ khi cố ý nhấn mạnh sau đó nói ta chỉ có thể nói thế thôi các ngươi cần phải cẩn thận tâm tư tiếu ân xoay chuyển cả nửa ngày mơ hồ hiểu được nhưng không thể hiểu được toàn bộ cân nhắc một chút tiếu ân nói với đi đa ta hiểu rồi đi đa đại tát mãn hiện tại chúng ta sẽ tới tiền tuyến nhanh như vậy harrison kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao không tiếu ân như đấm vào người harrison nói harrison Ngươi tập trung tu luyện cho tốt đi, để có ngày hóa thân thành Roy Các Hạ. Harrison lấy tay che mặt, cảm thấy tiền đồ là một mảng ảm đạm. đa than nhẹ một tiếng nói, Tiếu Ân, còn có một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cái gì? Thù hận giữa ngươi và vương tử Hollyfield, ta hy vọng các ngươi đều lui một bước, hóa giải thù hận. đa nhìn Tiếu Ân chăm chú nói, còn cuộc quyết đấu hai năm sau, ta sẽ ra mặt điều hòa. Tại sao? Tiếu Ân có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì đế quốc sư tâm ở sát bên cạnh chúng ta Tiếu ân cân nhắc một chút nói Được, tôi đáp ứng ngài Đi đa lấy ra một khối thiết bài màu đen Nói Tiếu ân, đây là tín vật của ta Phần lớn các tát mãn trong đế quốc đều nhận ra nó Người có thể dựa vào vật này lấy tin tức về tuyết lang nhân từ bất cứ quan chỉ huy nào Và sẽ được cung cấp, tiếp viện đầy đủ Lần này đi, phải hết sức cẩn thận Vâng, Tiếu ân không từ chối Nhận lấy đồ vật đó Có thứ này, hắn làm việc sẽ tiện lợi hơn A, được rồi, người có muốn gặp Juliana không? Dida đột nhiên cười hít mắt hỏi. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên hiện lên một hình bóng xinh đẹp, nhưng hắn lập tức thanh tinh lại. Biết được đem theo nữ nhân này bên người là một chuyện cực kỳ phiền toái. Với thực lực trước mắt của mình, không nên trêu chọc vào là tốt nhất. Dida đại tát mãn, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng chuyện này về sau hãy nói đi. Tiếu Ân vội vã gật đầu một cái, ôm Harrison một lúc, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Xì xào bàn tán với Harrison nửa ngày, sau đó tiến vào kho nhà Harrison, vơ vét trên trăm khối năng lượng tinh thạch trung cấp. Cuối cùng, dưới ánh mắt hô oán của Harrison, Tiếu Ân mang theo Kim và Carter bay lên trời. Sau khi hội họp với đám người Lai An ở ngoài thành, Kim dò hỏi, sư phụ, tại sao chúng ta lại vội vã rời đi? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nói chuyện ở đế đô rất phức tạp, hơn nữa không chỉ có đế quốc lang nhân, ta xem cả loài người và thú nhân khác cũng sẽ tham dự vào trận chiến này. Trong hoàn cảnh đó, không cẩn thận sẽ bị người khác lợi dụng, như vậy, không bằng chúng ta tới tiền tuyến còn hơn, tranh thủ cơ hội để ma luyện. Kim như hiểu như không gật đầu, nhất thời không nói gì. Tiếu ân vuốt cằm đi đa đại tát mãn cũng không cố ý lưu hắn lại, phỏng trừng cũng có ý như thế. Carter đột nhiên tiến lên, thấp giọng nói, sư phụ, đi đa đại tát mãn có phải muốn ám chỉ vó chúng ta cẩn thận, hơn nữa còn phải cẩn thận đề phòng người một nhà. Tiếu ân dùng mình hỏi, tại sao? Ý của Dida Đại Tát Mãn, đó là năm thứ nhất và năm thứ hai không có nhiều cao cấp Tát Mãn xuất hiện, nếu muốn tạo thành tình hình như vậy, trừ khi là song phương đã ước định với nhau. Carter ngưng chóng nói, Dida từng nói qua, muốn chúng ta cẩn thận với tất cả địch nhân. Tiếu An nhớ lại biểu tình khó nói chuyện của Dida Đại Tát Mãn, trong lòng ngộ ra. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói, quên đi, chúng ta không cần nghĩ nhiều như thế, tới nơi đó, chúng ta không nên tiếp xúc với người khác là được. Nhưng dù gặp phải Đại Tát Mãn, chưa chắc chúng ta không thể thủ thắng. Ánh mắt tiếu ân dừng lại trên thân thể cao lớn của Hắc Toàn Phong, sờ vòng cổ, đột nhiên, một cỗ hào tỉnh tráng trí dâng lên trong lòng hắn. Thực lực của thú nhân không phân chia thành nhiều cấp bậc dườm già như của loài người. Tất cả những ai thực lực đạt tối cảnh giới ma pháp sư chính thức đều gọi là chiến tranh Tát Mãn. Mà tất cả những ai có thực lực từ Đại Ma Pháp sư trở lên thì được gọi là Đại Tát Mãn. Giống như Phơ Lai Đại Tát Mãn và Bảo Mãn Đ thực lực của bọn họ tương đương với đại ma pháp sư của loài người. Còn thực lực của đi đa đại tát mãn thì cực kỳ đáng sợ, còn cường đại hơn so với ma đạo sĩ của loài người. Đương nhiên, trong truyền thuyết có tát mãn hóa thân thành thập cấp ma thú, không hề thua kém tí nào so với truyền kỳ pháp sư của loài người, chỉ có điều tới cấp bậc đó, trên cơ bản người bình thường khó có thể nhìn thấy. Cho nên Tiểu Ân nói cũng hề khoa trương tí nào, nếu như để hắn gặp phải một đại tát mãn có thực lực không mạnh, Như vậy có hắc toàn phong và quyền trù cao cấp trong vòng cổ, chưa chắc bọn họ đã thua. Nhưng, nếu gặp phải siêu cấp cao thủ như Dida đại tát mãn, dù đám người thiếu an có cường thịnh hơn, cũng chỉ biết trốn đi đường khác mà thôi. Chỉ là Dida đại tát mãn nói rất rõ, trong vòng 1 2 năm không có cấp bậc cao thủ ra mặt, nếu không lão khó có khả năng để đám người thiếu ân đi mạo hiểm. Nói chuyện với mọi người, sáu người một thú bay lên không trung, hướng về phương bắc. Trong lòng thiếu ân có một cảm giác mơ hồ đó chính là nên rời thành Christa càng xa càng tốt hắn thà rằng tới chiến trường chiến đấu sinh tử cũng không nguyện ý lâm vào sự rối rắm giữa các thế lực đương nhiên trong lòng hắn kỳ thực còn có một sự kiêng kỵ to lớn đó là hắn không muốn để mọi người biết sự tiến bộ thần kỳ của đám người đức lỗ phu mặc dù đi đa hiểu lầm sau lưng hắn có một vị siêu cấp cao thủ nhưng hắn cũng không nguyện ý để sự hiểu lầm này càng ngày càng lún sâu mấy ngày sau bọn họ đã rời xa thành Christa nhưng bọn họ không bay thẳng tới tiền tuyến mà theo đề nghị của kim và lai an tới cố hương của hai người quận reno đương nhiên rút ra được bài học từ lần trước tốc độ phi hành của mọi người tăng lên nhiều kỳ thực phi thiên hát giáp tích hát toàn phong đã sớm oán giận đối với tốc độ phi hành thong thả của đám ma pháp sư mấy lần muốn chở bọn họ đi nhưng tiếu ân nhất định không chịu hắn thả để tốc độ chậm hơn để bọn kim thích ứng được với cảm giác phi hành trên không trung về sau thậm chí hắn còn đặt ra quy định Chỉ buổi chiều mới phi hành, còn ba ngày bọn họ tự đối luyện với nhau, phân tích những ưu khuyết điểm của đôi bên. Mọi người đều biết, cuộc sống kế tiếp sẽ diễn ra chiến trường, cho nên không ai dám coi thường, dốc toàn bộ tinh lực vào trong đó. Không có ai trách tiếu ân đưa bọn họ ra chiến trường. Bởi sống ở đế quốc lang nhân, ma pháp sư ở đây có ý nghĩ khác với ma pháp sư sống ở xã hội loài người. Họ sống hốn cư với lang nhân nhiều năm, cũng tiếp nhận quan điểm cường giả vi tôn của thú nhân. Chỉ có trải qua máu và lửa mới có thể trở thành cường giả. Cả ngày trốn trong ma pháp tháp nghiên cứu học ma pháp, dù thực lực có mạnh hơn, cũng không được bọn họ tôn kính. Đơn độc từ điểm này, có thể nhận ra sự khác nhau trong quan điểm của thú nhân và loài người. Càng tới gần quận Reno, tâm trạng của Kim và Lai An càng thêm khẩn trương. Hiện giờ hai người đã 40 tuổi, cả hai đã tiến dài thành ma pháp sư chính thức, thân thể của hai người trải qua sự tẩy lễ của ma pháp nguyên tố. Dù là thể chất hay sức sống đều được tăng cường lên rất nhiều, thậm chí bề ngoài trông còn trẻ hơn trước. Có được thực lực cường đại, nhưng bọn họ vẫn thấy khẩn trương khi trở về quê hương. Cũng may Tiếu Ân nhìn ra tâm tư của bọn họ, lúc tới gần phủ đệ của Dyer, để cho bọn họ đi trước liên lạc, còn mình và đám người Đức Lỗ Phu ngồi đợi trong một bụi cây. Không mất nhiều thời gian, Kim và Lai An vui vẻ quay trở về. Bọn họ không bay tới, mà mang theo Dyer cùng với tâm phúc của hắn, Parker đến. Tiếu Ân ra hiệu với đám người Đức Lỗ Phu, tạm thời không nên lộ diện, hắn đi ra khỏi bụi cây cười híp mắt nghênh đón. Nhưng đối diện với mấy người đó, Tiếu Ân không chú ý tới Dyer và Parker, mà là con cự lan giải ba thước tiểu thanh bên cạnh Dyer. Lần trước chia tay, tiểu thanh dường như không có cao như vậy, chẳng lẽ chỉ với hơn hai năm, thực lực của nó tăng trưởng nhanh như vậy. Tiếu Ân các hạ, cuối cùng ngài đã trở về. Dyer lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, cúi người nói. Hầu tước Dyer, đã lâu không thấy ngài, khí sắc của ngài ngày càng tốt đó, Tiếu Ân thuận miệng nói, đó đều dựa vào phúc khí của ngài. Dyer chân thành nói, nếu như năm đó ngài không ra tay hỗ trợ, căn bản ta không có khả năng kế thừa tước vị này. Ngài quá khách khí, Tiếu Ân mỉm cười, đang định hỏi hắn về chuyện ở tiền tuyến, chợt nghe thấy một tiếng rú chuyển đến. Mấy người ngẩn ra, không hẹn cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma lang tiểu thanh nằm phục trên mặt đất, chăm chú nhìn vào hướng bụi cây sắc mặt daier hơi đổi động tác của parker lại càng mau chóng hắn nhanh chóng tiến lên trước một bước chắn trước thân thể daier tay hắn trực tiếp nắm lấy cán đao kim và lai an cực kỳ hoảng sợ hai người không nghĩ ngợi nhiều tiến lên túm lấy parker nói tiểu tử ngươi choáng đầu sao dám vô lễ trước mặt sư phụ quan hệ giữa hai người với daier và parker không hề tầm thường có thể nói có quan hệ cực mật thiết cho nên khi thấy parker dùng thái độ đó đối đãi với tiểu ân không khỏi vì parker mà lo lắng Dyer vươn tay ra, lực lượng của hắn cực lớn, ngay cả Parker cũng không phải đối thủ, cứ như vậy bị hắn lui ra phía sau. Vẻ mặt Dyer ngưng trọng, lớn tiếng quát, Parker, ngươi làm gì thế? Trong bụi cây có mai phục, tiểu thanh cảnh báo, Parker nói, "A, Dyer khổ não, nói, Parker, ngươi ngẫm lại cho kỹ đi, nếu như tiếu ân các hạ muốn gây bất lợi cho ta, hắn cần gì phải phiền phức dẫn ta tới chỗ này làm gì? Còn nữa, coi như ngươi không tin pháp sư tiếu ân chẳng lẽ ngươi hoài nghi kim và lai an sao parker ngẩn ra nhất thời đỏ mặt xấu hổ nói kim lai an ta không hoài nghi hai ngươi ta biết sau này không nên hành động lỗ mãng như thế dyer vỗ nhẹ parker an ủi một câu sau đó xoay người cúi người thật sâu với tiếu ân nói tiếu ân các hạ ta thay mặt tiểu thanh và parker xin lỗi ngài hy vọng ngài bỏ qua cho không nên để ảnh hưởng tới tình bằng hữu của chúng ta tiếu ân khẽ gật đầu Hắn đã sớm biết Dyer có kiến thức bất phàm, năng lực ứng biến của hắn hơn sang người bình thường. Hầu tước đại nhân, hai năm nay tiểu thanh có tiến bộ rất lớn đó, dường như đã đạt tới tiêu chuẩn của ma thú cấp 3. Đúng vậy, năm ngoái khi đi lịch lãm, tiểu thanh ở hồ Stanko đã ăn linh hồn thể của một con ma thú, sau khi ăn xong, nó tiến dai. Khuôn mặt của Dyer nồng đậm ý cười nói, tiếu ân cười cười, xem ra vận khí tốt không chỉ có mình mình, vận khí của tiểu thanh cũng tốt. Đi dạo quanh bờ hồ Stanko lại tìm được linh hồn thể của ma thú Ánh mắt của Dyer hướng về phía bụi cây Nói Tiếu ân các hạ Kim và An nói Ngài vừa nhận mấy vị đệ tử Có thể dẫn họ ra để ta gặp mặt được không Tiếu ân vẫy tay Đám người đức lỗ Phu lập tức đi ra Dyer và Parker tập trung nhìn vào thân thể của phi thiên hát giáp tích Thân thể của nó dài 7 thước Chiều cao 2 thước Dù bất cứ ai đứng trước mặt nó cũng phải chịu một sự uy hiếp to lớn Hơn nữa nó bước ra khỏi bụi cây Trên người nó truyền ra một khí thế cường đại, không gian chung quanh xảy ra biến hóa, ngay cả không khí dường như cũng bị ngưng tụ lại. Thân thể tiểu thanh lập tức nằm thấp xuống, thân hình nó run run, mới vừa rồi còn phát ra tiếng rú, nhưng giờ không phát ra được âm thanh gì nữa. Tiếu ân mỉm cười, không cảm thấy lạ đối với việc tiểu thanh tỏ vẻ thuần phục. Mặc dù nó tiến dài thành ma thú cấp 3 nhưng hắc toàn phong là ma thú cấp 5 đỉnh cao hàng thật giá thật. Hơn nữa, sau khi nuốt thạch bích thần kỳ, thực lực của nó lại càng được tăng thêm. Mặc dù đến bây giờ chưa vượt qua cực hạn của ma thú cấp 5, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, một ngày nào đó, nó có thể tiến dai. Ma thú có thể đột phá cực hạn của bản thân không phải không có, nhưng số lượng ma thú có tiềm lực như vậy rất thưa thớt, gần như là có thể quên đi. Hắc Toàn Phong biểu hiện ra tiềm lực dọa người như thế, nhỏ như tiểu thanh, đứng trước mặt nó không dám có ý định chống cự gì cả. Tiếu ân nhìn Parker cả người nổi đầy cơ nhục lên, nói Ma sủng của ta sẽ không đả thương người. Tiên sinh Parker cứ yên tâm đi. Khuôn mặt Parker lúc đỏ lúc trắng, tới tận bây giờ hắn mới hiểu ra, nếu như Tiếu Ân có mưu đồ bất chính, như vậy chỉ cần con ma thú trước mặt này là đủ để quét sạch bọn họ. Trong mắt Dyer lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt thoáng nhìn qua Tiểu Thanh, sự kinh hãi càng thể hiện rõ. Hắn miễn cưỡng hỏi, Tiếu Ân các hạ, đó là ma thú gì? Đó là ma sủng của ta, hắc toàn phong. Tiểu hắc lại đây, Tiếu Ân vẫy tay một cái, phi thiên hắc giáp tích lập tức chân thấp chân cao bỏ tới. Nó mở cái miệng to đầy máu của mình ra, lộ ra đầu lưỡi, hướng về phía tiểu thanh, phát ra một tiếng gầm thị huy. Nhìn hàm răng sáng loáng giống như dao găm của nó, trong lòng Dyer xuất hiện một cỗ hàn khí, nếu người có lá gan hơi nhỏ một tí, chỉ sợ giờ phút này đã ngã ngất xỉu trên mặt đất. Thân thể tiểu thanh cuộn lại, nó không thể khống chế được bộ lông, run run, giống như một bà quá phụ, thương cảm nói không nên lời. Tiếu ân khẽ lắc đầu nói, tiểu hắc, đó là tiểu thanh, bằng hữu của ta, phải lễ phép. Hắc Toàn Phong ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cử động thân hình to lớn, hơi thở cường đại trên người nó chậm rãi thu liễm lại. Cho đến khi hơi thở trên người Hắc Toàn Phong hoàn toàn thu liễm, tiểu thanh xem như mới khôi phục lại được. Nhưng nhìn ma thú này lẳng lặng tới gần Daiya, không còn bộ dáng uy phong như lúc nãy, xem ra nó đã bị Hắc Toàn Phong dọa sợ. "Daiya, đây là ba đệ tử của ta." Tiếu Ân giới thiệu đám người đức lỗ phu một chút, nói: "Lần này ta tới đây, muốn hỏi một ít tin tức liên quan tới Tuyết Lang Nhân." Đôi mắt Dyer sáng lên, vội vàng hỏi, Tiếu Ân các hạ, ngài muốn tham gia trận thảo phạt này. Thảo phạt, khóe miệng Tiếu Ân hơi cong lên, nói, sao, hầu tước đại nhân cũng có hứng thú với chuyện này. Dyer cười khổ một tiếng nói, đây là sự kiện lớn nhất trong vòng mấy trăm năm qua của đế quốc, dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ phái binh tham gia. Vốn tưởng rằng cần phải kêu gào cổ động, nhưng nếu như ngài có thể gia nhập quân đội của ta, ta nghĩ nhất định sẽ đạt được chiến công cực lớn. Tiếu Ân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Daher, thấy khuôn mặt của hắn tràn đầy sự chân thành. Không thể tưởng tượng được, hắn lại đi thẳng vào vấn đề, muốn mình viện trợ cho hắn, điều này đã gợi lên sự hứng thú của Tiếu Ân. Cân nhắc một chút, Tiếu Ân cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục, mà nói. Hầu tước đại nhân, nếu ngài đã kế thừa tước vị, hẳn đã có tư cách mời chào ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn. Chẳng lẽ trong hai năm qua, ngài chưa tìm được cao thủ nào sao? Khuôn mặt Dayer lộ ra vẻ khổ sở nói, tiếu ân các hạ, mặc dù ta kế thừa tước vị, nhưng thời gian quá ngắn, ngài tưởng chỉ với ít thời gian như vậy, ta có thể mời được cao cấp Pháp Sư và cao cấp Tát Mãn tới sao? Ánh mắt tiếu ân đảo qua kim, kim vội vàng nói, sư phụ, Dayer chẳng qua chỉ là một kỵ sĩ thế tập, mà gia đình của hầu tước lại neo người, ngoài đời thứ nhất lưu lại thổ địa gia, cũng không để lại nhân mạch phong phú, cũng không có gia tộc Pháp Sư và Tát Mãn xuất hiện cho nên dyer chỉ nhờ được mấy bằng hữu chúng ta giúp đỡ chứ không cách nào mời chào được cao cấp pháp sư và tát mãn hơi gật đầu trong lòng tiếu ân cũng hiểu được vấn đề mấu chốt kỳ thật đối với những người đại phú đại quý muốn làm quen với một ít pháp sư học đồ và hạ cấp tát mãn thì tương đối dễ dàng nhưng ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn những nhân vật có cấp bậc như vậy trừ khi là có cơ duyên xảo hợp nếu không sẽ không kết giao với quý tộc chưa có nền tảng nếu không có vài chục năm thậm chí vài thập niên Hoặc trải qua giao tình giữa vài thế hệ, kỳ thật Dyer rất khó đả động được những nhân vật cao ngạo như ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn. Công quốc Louis truyền thừa mấy trăm năm mới có năm vị ma pháp sư nguyện ý ở lại định cư tại công quốc, tiếp nhận sự phụng dưỡng của công quốc. Hơn nữa trong đó lợi hại nhất là đại ma pháp sư Tiffany, nghe nói có quan hệ mập mờ không minh bạch với công tước đại nhân đời thứ nhất, cho nên mới lựa chọn định cư tại công quốc Louis, có ý muốn chiếu cố hậu nhân người vừa mới ngồi lên ngôi bảo tọa hầu tước như dyer tự nhiên khó có khả năng mời chào được những cao thủ chân chính nếu không thế giới này chẳng phải đã sớm rối loạn rồi khẽ thở dài một tiếng tiếu ân nói dyer xin lỗi dyer ngẩn ra hắn cẩn thận nói tiếu ân các hạ ngài có ý gì tiếu ân chỉ vào kim và lai an nói hai người bọn họ mặc dù đã có chút thành tựu nhưng ta chưa thể để bọn họ rời đi khuôn mặt của tiếu ân ngưng trọng nói Bởi vì ngày sau hai người còn có thể phát triển hơn nữa, nếu hiện tại rời đi, chắc chắn sẽ làm chậm sự phát triển của bọn họ sau này. Kim và Lai An lộ rõ sự cảm kích, trong đầu bọn họ ảo tưởng tới chuyện ngày sau có thể trở thành ma đạo sĩ, ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên. Dyer sang sảng cười nói, tiếu ân các hạ, ngài nói đùa rồi, Kim và Lai An có thể trở thành đệ tử của ngài, hơn nữa còn được ngài vô tư chỉ dạy Dyer mới thấy cao hứng vì họ. Tiếu ân nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi, Dyer... Người biết Kim và Lai An hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nào không? Dyer nghi hoặc lắc đầu nói, chuyện về ma Pháp Sư, người ngoài như chúng ta không biết được nhiều, nhưng Kim và Lai An vốn là học đồ Pháp Sư, hiện giờ ngài cho phép bọn họ xuống núi, chắc thực lực hiện tại của bọn họ không quá kém. Tiếu ân than nhẹ một tiếng, ăn nói trôi chảy liền mạch, những lời này quả thực không sai. Trước kia hắn chưa tiếp xúc với ma Pháp, căn bản không biết cấp bậc của Pháp Sư ra sao, không chỉ có vậy. Ngay cả kỵ sĩ Scott cũng không biết như hắn. ngẫm lại năm đó bá tước Robin kiêng kỵ đám người sư phụ Maren, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần là ma pháp sư chính thức, như vậy trong mắt những người này, dường như không khác biệt nhau nhiều. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, tiêu chuẩn phân chia ma pháp sư duy nhất, đó là học đồ và pháp sư chính thức. Nhưng, Dyer không biết bọn họ là ma pháp sư chính thức, việc này cũng có chút kỳ quái. Kim, Lai An, các ngươi không nói gì sao, Tiếu Ân có chút kinh ngạc hỏi sư phụ chúc thành tựu đó của chúng ta làm gì đáng để khoe khoang chứ kim nghiêm túc nói ngài đã dạy chúng ta không nên kiêu ngạo tự mãn chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng tiếu ân hài lòng cười nói các ngươi hiểu được điều đó quả thực khiến ta cao hứng nhưng cũng không cần phải giấu giếm bằng hữu của mình nói xong tiếu ân chỉ vào kim và lai an nói die bọn họ đã trở thành ma pháp sư chính thức hai mắt die và parker nhất thời sáng lên Trong mặt lộ ra vẻ vui mừng và sợ hãi. Kim, Lai An, chúc mừng. Dyer thật lòng nói, rốt cuộc các người cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Kim và Lai An cười, mặc dù do mục tiêu xa vời của bọn họ, nên giờ phút này bọn họ cũng không có cảm giác gì. Nhưng do lão bằng hữu của mình nhiệt tình chúc mừng vẫn khiến bọn họ cảm thấy cao hứng. Kim, Lai An, khi nào các người trở về, Dyer nhất định sẽ kiến tạo ma pháp tháp vì các người. Parker kêu lên, nhắc tới chuyện này, Kim và Lai An có chút xấu hổ. Nếu như là ngày xưa, tự nhiên bọn họ không chút do dự đáp ứng lão bằng hữu trở về kiến tạo ma pháp tháp Nhưng, khi bọn hắn ở cùng với Tiếu Ân, hơn nữa trở thành ma pháp sư chính thức Tâm tình đã có sự thay đổi vi diệu, đặc biệt sức hấp dẫn của ma đạo sĩ thực sự quá lớn với bọn họ Dù chỉ có một ít cơ hội, bọn họ cũng không muốn buông tha, tự nhiên không thể định cư ở quận Reno. Dyer nhướng mày nói, Parker, không nên nói lung tung Nói xong, hắn quay đầu nói Kim và Lai An còn phải ở lại bên cạnh Tiếu Ân các hạ, dù lúc nào các ngươi quay trở về, chúng ta đều là bạn tốt. Hắn vươn một tay, khuôn mặt mang theo nụ cười chân thành. Kim và Lai An gật đầu mạnh, ba người nắm chặt tay nhau. Daiya cười thả tay ra, nói: "Bất quá, cả đời này các ngươi đừng có nghĩ chạy làng, con ta, cháu ta đều phải dựa vào sự chiếu cố của các ngươi. Trách nhiệm này các ngươi không thể từ chối. Yên tâm, Kim hứa. Lai An chỉ gật đầu một cái, nhưng bọn Tiếu Ân biết. Người không thích nói chuyện như Lai An đã đáp ứng. Đứng bên cạnh, Tiếu Ân thở dài một hơi, trong lòng càng đánh giá Dyer cao hơn. Người này, dĩ nhiên không vì sự lợi ích nhất thời mà hắn đem lợi ích đó truyền về sau. Giống như vật cưỡi ma lang tiểu thanh của hắn, hắn đã sớm định để lại cho gia tộc của mình. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện ý niệm, truyền thuyết về đại ma Pháp Sư Tiffany chẳng lẽ là sự thật. Nàng hứa hẹn với người nào đó nên mới định cư ở công quốc. Tốt lắm, giờ nói đến chính sự. Dyer gật đầu với hai vị bằng hiếu, buông lỏng tay nói. Tiếu ân các hạ, hiện giờ giới quý tộc ở đế đô cực kỳ phức tạp, quân đội đã tiến vào khu vực phương Bắc của Đại Thảo Nguyên. Nhưng người như vậy cũng không nhiều. À, Tiếu ân nghi hoặc hỏi, theo ta được biết, đế quốc đã phát động lệnh tổng động viên, chẳng lẽ không có nhiều người hưởng ứng. Tất nhiên không phải, Dyer bật cười nói, kỳ thật có rất nhiều người đồng ý với quyết định này, nhưng cân nhắc tới thực lực của bản thân, những người can đảm không sợ chết không có nhiều. Trong lòng tiếu ân động, nói, tiến vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên có những ai, là những quý tộc có ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn hỗ trợ. Dyer hâm mộ nói, cũng chỉ có những cao thủ như thế bảo hộ, bọn họ mới có thể tiến vào Đại Thảo Nguyên, siêu tầm công huân. Đột nhiên Kim ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Dyer, thực lực của tuyết lang nhân cường đại lên như thế từ khi nào? Những bộ lạc nhỏ thường chỉ có hạ cấp tát mãn thôi mà. Vốn là như thế, nhưng trong vòng một năm nay lại khác. Dyer thở ngắn than dài nói, tuyết lang nhân chẳng những phái ra nhiều chiến tranh tát mãn gia nhập vào các tiểu bộ lạc, hơn nữa nghe nói ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên còn có rất nhiều hắc quỷ. Hắc quỷ, Kim kinh ngạc nói, khó có khả năng, hắc quỷ ở tây phương sao lại chạy tới đây? Tiếu ân chấp động đôi mắt, hỏi, Kim, hắc quỷ là gì? Kim khom người nói, sư phụ, tại phía tây hồ Stanko là một mảng biển rộng, đối diện có một quốc gia của loài người. Những người ở quốc gia đều có da màu đen, cho nên chúng ta gọi bọn chúng là hắc quỷ. Loài người, người da đen, Tiếu Ân kinh ngạc mở rộng miệng, chẳng lẽ ở đây giống như ở trái đất, có những người khác màu da. "Vâng, sắc mặt của Kim Ngưng trọng nói, nghe nói trong đám hắc nhân đó có rất nhiều ma pháp sư, những ma pháp sư đó được gọi là hắc quỷ. Bọn họ ở đại sa mạc phía tây, hùng bá một phương, nhưng sao lại có thể tới nơi này?" Trong lòng Tiếu Ân động, nghĩ tới những lời nói thâm ý của Đại Tát Mãn Nida, Hắn dần giải thích được một ít. Hắc hắc, Đại Tát Mãn Đi Đa dốc sức phát động trận chiến tranh này, trong đó chắc chắn có vấn đề mình nhìn không rõ, có lẽ năm đó tuyết lang nhanh đột nhiên xuất hiện ở phương Bắc của Đại Thảo Nguyên cũng không phải ngẫu nhiên. Nhưng với mấy chuyện này, Tiếu Ân không có hứng thú. Hầu tước đại nhân, tiến vào trong cảnh nội của tuyết lang nhân, có đội ngũ nào toàn quân bị diệt không? Có, Dyer khẽ thở dài nói, tiến vào trong thu được toàn thắng, kiếm được công huân có rất nhiều. Nhưng toàn quân bị diệt cũng có không ít. Hắn dừng một chút nói, kỳ thật, tổn thất chính thức thuộc về đám lính đánh thuê từ các quốc gia khác tới. Bọn họ nhận được nhiệm vụ, nếu trở về được, sẽ có thu hoạch bằng cả vài chục năm. Nhưng không thể quay về, ai? Tiếu ân khẽ gật đầu hỏi, hắc quỷ và tát mãn của tuyết lang nhân có thực lực như thế nào? Khuôn mặt của Dyer lộ ra vẻ cổ quái nói, căn cứ theo tin tức của ta, tát mãn của tuyết lang nhân có cấp bậc chiến tranh tát mãn, thực lực của hắc quỷ không kém là mấy. Nhưng không xuất hiện đại tát mãn, hắn do dự một chút nói, mà trong đội ngũ tiến vào của chúng ta cũng không có cấp bậc đại tát mãn. Tại sao lại như thế, điều này không bình thường. Kim nhíu mày nói, Dyer, ngươi không nói sai đó chứ. Mặc dù Dyer là một vị hầu tước hàng thật giá thật, nhưng Kim và Lai An không vì thế mà thay đổi xưng hộ. Điều này là do quan hệ từ nhỏ giữa bọn họ, đồng thời nói lên thân phận của bọn họ. Nếu như là người bình thường, đương nhiên không dám gọi thẳng tên nhưng đã là ma pháp sư dù gặp công tước cũng không phải quá giữ lễ dyer giơ tay chặn lại nói không có khả năng sai tin tức này là do thê tử của ta vào đội ngũ để hỏi thăm người chắc cũng biết trong quân có mấy vị lão nhân có quan hệ thân mật với gia tộc liên tân tiếu ân lên tiếng hắn không hoài nghi độ chân thật của những lời này Carter đột nhiên tiến lên một bước tới bên người tiếu ân nhỏ giọng nói sư phụ có thể bọn họ có ước định với nhau ước định tiếu ân nao nao nói Thế còn lính đánh thuê của các nước khác, hắc quỷ thì sao? Vì sao bọn họ bị ước định quản chứ? Không biết, nhưng đây là cơ hội ma luyện tốt của chúng ta. Carter có chút hưng phấn nói. Tiếu ân khẽ gật đầu, quả thật, nếu như những lời này là sự thật, như vậy đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội ma luyện vô cùng tốt. Hầu tước đại nhân, kỳ thật lần này chúng ta tới đây để tới tiền tuyến, nếu như ngài muốn thu công huân, có thể phái binh đi cùng chúng ta. Tốt khuôn mặt dyer hiện lên sự vui mừng nói nếu như có thể được tiểu ân các hạ hỗ trợ tự nhiên dyer cầu còn không được ba ngày sau đám người tiểu ân rời khỏi quận reno hướng về phương bắc đại thảo nguyên lần này tiểu ân và mấy đệ tử không phi hành trên không mà cưỡi ngựa đi cùng đám người Parker. dyer cũng không đi tiền tuyến điểm này cũng không khiến người khác thấy lạ dù sao hắn là một vị hầu tước của đế quốc trong tay nắm giữ hai quận tự nhiên không thích hợp tới tiến tuyến để mạo hiểm tất nhiên Parker suốt lĩnh 300 kỵ binh đều là những dũng sĩ cường tráng, nhân số của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để đại biểu cho hầu tước đại nhân. Hơn 300 người và 600 thất chiến mã, một khi chiến mã mệt mỏi, lập tức thay ngựa khác, cho nên chỉ mấy ngày, bọn họ đã tới biên cảnh. Dừng lại ở thành thị tiếp viện nửa ngày, đám người Tiếu Ân tiếp tục tiến vào trong phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Ân không sử dụng tấm thiết bài mà đại tát mãn đi đa tặc, mà hắn đã trở thành một thành viên trong đoàn người Parker vì vậy không hề bị tiết lộ phong thanh. Tất nhiên, hắc toàn phong không xuất hiện trước mặt mọi người, khi rời khỏi thành thì tiếp viện khoảng hơn 10 dặm, nó đã đi trước cùng với huynh muội Đức Lỗ Phu, cho đến khi tiến sâu vào trong phương Bắc Đại Thảo Nguyên mới hạ xuống hội hợp. Parker có kinh nghiêm 20 năm, nhiều lần tiến sâu vào trong cảnh nội của tuyết lang nhân, vô cùng quen thuộc đối với địa hình ở nơi đây, gần như không dưới tuyết lang nhân. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 10 ngày sau bọn họ đã tìm thấy tung tích của một bộ lạc trung hình Cẩn thận xem xét bãi cỏ ở dưới chân, ánh mắt nhìn phương xa, Parker nói. Tiếu ân các hạ, căn cứ vào dấu vết trên bãi cỏ, phía trước hẳn là một bộ lạc trung hình, dân cư ước chừng khoảng 1.500 người, đã rời khỏi nơi này khoảng 12 ngày. Ngay cả điều này người cũng có thể nhìn ra. Tiếu ân hiếu kỳ hỏi, Parker hơi khom người nói. Tiếu ân các hạ, tuyết lang nhân chỉ có 3 thành thị, còn các bộ lạc không ngừng di chuyển trên đại thảo nguyên, cho nên chỉ có người có kinh nghiệm quan sát dấu vết trên bãi cỏ. Mới suy đoán được thời gian bọn họ rời đi Tiếu ân hài lòng gật đầu Trách không được Dyer phái hắn đi theo mình Còn những tát mãn lợi hại như Solomon và Stanley Lại không đi theo đoàn quân Nhưng nói thật Tiếu ân nhìn rất chướng mắt đối với thực lực Của hai tên hạ cấp tát mãn đó So với Parker quen thuộc với cuộc sống của Đại Thảo Nguyên Tiếu ân ước gì bọn họ không đến Phung tay lên Tiếu ân nói Chúng ta đi thôi Hơn một nghìn người trong bộ lạc Không biết có diệt hết được không Bọn họ thúc ngựa chạy về phía trước mấy ngày sau dấu vết trên cỏ ngày càng rõ, điều đó cho thấy bọn họ đã tiến tới rất gần bộ lạc. Tới lúc này Parker có vẻ rất cẩn thận, tốc độ của đội ngũ chậm đi nhiều. Song ngoài dữ liệu của bọn họ còn chưa đợi bọn họ tìm tới đối phương, xa xa đã truyền tới những tiếng hò hét. Mọi người nhìn nhau trong lòng không hẹn cùng xuất hiện ý niệm cổ quái, chẳng lẽ bộ lạc trung hình này đã bị người khác theo dõi? Tiếu Ân do dự một chút nói: Parker, các ngươi tạm thời dừng lại, Kim và Carter đi theo ta. Nói xong, đầu tiên Tiếu Ân bay lên, khi ba gã ma Pháp Sư bay cùng nhau trên bầu trời, Parker và 300 chiến sĩ ở phía dưới lộ rõ vẻ hâm mộ và tôn kính. Mặc dù tính tình của ma Pháp Sư cổ quái, nhưng trên chiến trường, không nghi ngờ gì bọn họ là chỗ dựa lớn nhất của đồng bọn. Ba người Tiếu Ân lên tới độ cao nhất định, lập tức thi triển ưng nhãn thuật để tiến hành quan sát. Cách vài giảm, quả thực đang phát sinh một trận chiến đấu, nhưng trận chiến đấu giữa song phương chưa diễn ra, chỉ có hai tát mãn dây dưa với nhau trên bầu trời. Hai Tát Mãn này đều là chiến tranh Tát Mãn, hơn nữa bọn họ không giống Milligan, vừa mới tiến giai thành chiến tranh Tát Mãn. Xem năng lượng dao động trên người bọn họ, thậm chí giờ phút này còn không kém Tiếu Ân. Có thể nói, trong cấp bậc chiến tranh Tát Mãn, thực lực của bọn họ đạt tới một tiêu chuẩn nhất định. Nhìn hai người này, Tiếu Ân đối với phương thức chiến đấu của Tát Mãn có chút ấn tượng. Giờ phút này, trên người hai Tát Mãn đều có ánh sáng khác nhau, hơn nữa còn hình thành những hình dạng bất đồng. Một người có ánh sáng màu lam của cự sư, còn một người có ánh sáng màu vàng của quái điểu. Thân thể của hai tát mãn bị ánh sáng che lấp, dường như biến thành ma thú để đối kháng với đối phương. Hai người hóa thân thành ma thú, không ngừng thi triển ma pháp phong hệ. Trung quanh sư tử màu lam có vô số tiểu hình lốc xoáy, do có khí lưu của lốc xoáy ở xung quanh mới khiến tát mãn có thể trôi nổi trên không trung. Hơn nữa lốc xoáy còn có một tác dụng khác, xoay tròn lại, sinh ra năng lượng cường đại. Mỗi một lần nó phóng ra khiến quái điểu phải lui lại Tương tự, trên người quái điểu có phát ra hơn 10 đạo tiểu hình phong nhận thuật Mặc dù uy lực của phong nhận này còn xa mới bằng uy lực của ma pháp cấp 2 phong nhận thuật Nhưng hơn 10 đạo tiểu hình phong nhận thuật ở cùng một chỗ Uy lực không hề thua kém ma pháp cấp 3 Mỗi một lần liên hoàn phong nhận tiến hành công kích Đều khiến số lượng lốc xoáy của tát mãn có linh vật sư tử giảm đi Nhưng, song phương giao thủ có vẻ rất khác chế nhau Tất cả ma pháp đều khống chế vừa đủ Không khiến nhân mã của đôi bên chịu thương tổn lớn. Rất hiển nhiên, hai vị tát mã này đã dung hợp với linh vật đạt tới trình độ rất cao. Không chỉ có thể vận dụng thiên phú ma pháp của linh vật khi còn sống, lại còn có thể khống chế một cách chuẩn xác. Cùng so với bọn họ, Milligan giống như một đứa trẻ, căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên thủ đoạn công kích ma pháp của bọn họ chỉ có một. Ngoài việc dùng hai loại ma pháp này ra, bọn họ chỉ dùng tới thân hình của ma thú để công kích nhau. Do dùng ưng nhãn thuật nên ba người tiếu ân có thể nhìn rõ sự rằng co của đôi bên. Một phương là đại bộ lạc có hàng rào bao quanh, phía trước bộ lạc có hơn 200 chiến sĩ, mà ở phía sau hàng rào có vô số bóng người chuyển động, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy trăm người lúc nào cũng lao vào nhau. Mà cách nhóm này khoảng 300 thước, còn có một đội ngũ nhân mã khác. Đội ngũ này có 3, 400 người, không kém nhau nhiều lắm so với nhân số của nhóm người Parker, cả đám đều là những lão binh hung tợn, trải qua nhiều lần chiến tranh. Ngay cả khi chiến tranh đang bộc phát cũng có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Nếu đơn độc luận về khí thế, đã có thể toàn diện áp đảo đối thủ. Bọn họ đang làm gì? Tại sao không tiến lên tấn công? Carter kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bọn họ đợi bộ lạc tuyết lang nhân chuẩn bị kỹ rồi mới tấn công? Kim không nhịn được cười nói, Carter, trước kia ngươi chưa tới chiến trường đúng không? Đương nhiên không, Carter nhún vai nói, ta tu luyện ma pháp còn không đủ, nào còn thời gian chú ý tới việc này. Quả thật, Đối với ma pháp sư mà nói, một khi chuyên tâm tu luyện, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng không bận tâm, lại càng không phải nói tới chiến trường, nơi cách xa ma pháp công hội như vậy. Huống chi, đã là học đồ của ma pháp công hội, cho dù tuyết lang nhân thôn tính địa bàn của bộ tộc Thanh Lang, bọn họ cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả. Bởi vì lá gan của tuyết lang nhân có lớn hơn nữa, bọn họ cũng không dám công kích thành thì có ma pháp công hội. Kim chỉ lên bầu trời nói, sở dĩ bọn họ không động thủ là đợi kết quả cuộc chiến đấu đó. Hai Tát Mãn, Carter kinh ngạc hỏi, đúng, Kim Nghiêm Mặt nói, chiến tranh Tát Mãn và Ma Pháp Sư chính thức đều giống nhau, đều có năng lực thần bí và cường đại. Nhìn hai Tát Mãn này hóa thân thành ma thú, coi như là ngươi, ta đi tới, cũng chưa chắc thắng được bọn họ. Hai hàng lông mày của Carter dương lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Mặc dù hai Tát Mãn này hóa thân thành ma thú, nhưng so với Ma Pháp Sư, thủ đoạn công kích của bọn họ chỉ có một. Cho nên dù thực lực có tranh lệch, mà Pháp Sư chưa chắc đã kém hơn. Nhưng không có sự đồng ý của Tiếu Ân, Carter không dám hành động, hắn lén lút nhìn sắc mặt của Tiếu Ân, hỏi. Kim, tại sao bọn họ lại phải đợi hai tát mãn chấm dứt chiến đấu? Chẳng lẽ cuộc quyết đấu của hai tát mãn có thể quyết định vận mệnh của những người này? Có thể, Kim không kiên nhẫn giải thích nói. Hai tát mãn này có năng lực quá mạnh mẽ, người suy nghĩ một chút, nếu như không phải bọn họ tự kiềm chế lẫn nhau, nếu một người thắng. Tiến vào đội ngũ những người bình thường của đối phương, sẽ có hậu quả gì xảy ra? Sắc mặt Carter hơi đổi, nhìn ma pháp giao đấu trên bầu trời, cùng với những tiếng ma thú vật lộn không khỏi hơi nhíu mày. Đôi mắt của tiếu ân sáng ngời, đối với phương thức chiến tranh của thế giới này cũng có sự hiểu rõ nhất định. Hai tát mãn đều là chiến tranh tát mãn, chỉ bằng vào năng lực hóa thân thành ma thú của bọn họ, đủ để thể hiện lực lượng cường đại của họ rồi. Dù là cử sư tát mãn hay quái điểu tát mãn, Năng lượng trên thân thể bọn họ đều đã biến thành ma thú. Những ma thú đó chẳng những đao thương không đâm thủng được, lại còn có thể thi triển thiên phú ma pháp. Có được thực lực cường đại như vậy, đối phó với người bình thường, tự nhiên rất dễ dàng. Dù các chiến sĩ có rèn luyện như thế nào, bọn họ cũng không thể biến thành siêu Việt, mặc dù kỵ sĩ có đấu khí, nhưng hiệu quả so với ma pháp lại cách quá xa. Trên thế giới này, ma pháp là lực lượng cường đại nhất, cái gì đấu khí có thể chống lại ma pháp chứ? căn bản không hề tồn tại trong thế giới này. Ma pháp cấp một tật phong thuật tương đương với súng, ma pháp cấp hai phong nhận thuật có thể quét ngang một khu vực, ma pháp cấp ba toàn phong thuật có thể tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn tất cả mọi đồ vật trong vòng trăm thước vào bên trong, ma pháp cấp bốn chiều trạch thuật, lưu tinh hỏa vũ đều là những ma pháp công kích trên phạm vi cả trăm thước. Dưới uy lực của ma pháp, kỵ sĩ bình thường không có bất cứ sức chống cự gì cả. Ngay cả cao thủ như kỵ sĩ Scott cũng chỉ có thể tránh được tật phong thuật, nhưng khi đối mặt với phong nhận thuật. Thậm chí là ma pháp cao cấp khác thì cũng chỉ biết bó tay chịu chết. Đây là ma pháp, là thế giới của ma pháp. Có thể nói một ma pháp sư chính thức, hoặc một tát mãn có năng lực biến thân thành ma thú, tương đương với một vũ khí nóng, ngay cả đối mặt với sự công kích của mấy trăm người, cũng có thể giơ tay nhấc chân biến những người này thành cho bụi. Đặc biệt khi phóng thích ma pháp trên không trung càng có thể dẫn tới hiệu quả áp chế tuyệt đối. Nếu phối hợp với bộ đội ở phía dưới cũng dễ dàng tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với đối phương. Cho nên, khi hai tát mãn chưa phân thắng bại, những người ở dưới động thủ với nhau cũng không tốt. Trận huyết chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục, Tiếu Ân rốt cuộc thở dài nói. Kim, vận khí của chúng ta không tồi, nếu như lần đầu tập kích, gặp phải tát mãn có cấp bậc này, kết quả sẽ khác đi. Kim liên tiếp lắc đầu nói. Sư phụ, mặc dù con không phải là tát mãn, nhưng con biết những tát mãn có cấp bậc như thế này không thể xuất hiện ở bộ lạc trung hình. A, hai mắt Tiếu Ân sáng ngời, nói. Ngươi nói, bọn họ không phải là tát mãn của bộ lạc. Đúng vậy, bình thường trong bộ lạc trung hình mặc dù có một hai tát mãn, nhưng thực lực của những tát mãn đó, nhiều nhất chỉ tương đương với bọn Solomon, đều là hạ cấp tát mãn. Còn cấp bậc chiến tranh tát mãn, ít nhất phải là bộ lạc trên một vạn người mới có thể có được. Tiếu ân chống tay, hắn nghi hoặc nói, trận chiến tranh này thực là quỷ dị, tuyết Lam nhân phái những tát mãn tới bảo vệ bộ lạc trung hình, thực không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ hao tổn nhân thủ sao, đám người tiếu ân đang cảm thấy không hiểu, thì trên không trung cuộc chiến của hai tát mãn đã bước vào giây phút cuối cùng. Vị tát mãn hóa thân thành sư tử màu xanh cuối cùng cũng chiếm thượng phong, mặc dù từ đầu hắn vẫn thủ nhiều hơn công, nhưng chính vì nguyên nhân này, nên trong cuộc quần đấu, ánh sáng trên người hắn vẫn mạnh mẽ như cũ, phảng phất có thể duy trì vĩnh viễn. Trái lại vị tát mãn hóa thân thành quái điểu dường như không kiên trì được nữa. Hơn nửa tần suất hắn sử dụng phong nhận thuật để công kích đã không ngừng giảm đi. Chỉ cần người có chút nhãn lực sẽ biết được kết quả cuối cùng của trận chiến này. Ở phía dưới, sự rằng có giữa đôi bên cũng xảy ra biến hóa vi diệu. 300 kỳ sĩ đang bày trận hình công kích đã yên lặng triệt thoái về phía sau, còn trong bộ lạc tuyết lang nhân không ngừng truyền đến những tiếng hoan hô. Bởi vậy có thể thấy được, tên sử dụng linh vật sư tử là người thủ hộ của tuyết lang nhân. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Tát mãn quái điểu không còn dây dưa với sư tử nữa, đột nhiên giang đôi cánh bay ra xa, hắn ủy vào tốc độ của mình, một lúc đã bay đi xa. Cùng lúc đó, bọn kỵ sĩ ở phía dưới cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Tát mãn sư tử cũng không truy kích mà cẩn thận chú ý tới năng lượng do quái điểu tạo thành trên bầu trời. Tuyết lang nhân xuất hiện một trận hỗn loạn nhỏ, hiển nhiên rất bất mãn với thái độ nghênh ngang rời đi của đối phương, nhưng bọn họ cũng không định truy kích. Carter đột nhiên nói, sư phụ. Những người đó rút lui về phía chúng ta Tiếu Ân nao nao Nhìn xuống phía dưới Quả nhiên Những người đó rút lui về phía bọn người Parker Phỏng chừng không lâu nữa đôi bên sẽ gặp nhau Vung tay lên Tiếu Ân mang theo hai người bọn họ bay xuống Tới phía dưới Tiếu Ân để cho huynh mội Đức Lỗ Phu và Hát Toàn Phong tạm thời né đi Hắn không muốn cho những người đó biết Trong tay mình còn có một con ma thú lợi hại trợ trận Vừa nói với Parker Tình huống sắp xảy ra thì đã có tiếng vó ngựa truyền tới Parker vung tay lên Mọi người chỉnh tề lập thành đội hình, yên lặng đợi. Tiếng vó ngựa ở phía trước đột nhiên ngừng lại, rất hiển nhiên, bọn họ đã phát hiện ra đoàn người Parker. Một người dục ngựa đi trước, gọi to nói, kỵ sĩ Evan thuộc đội ngũ của bá Tước Stanko, xin hỏi phía trước là vị kỵ sĩ nào dẫn đội. Sắc mặt Parker hơi đổi, hắn thấp giọng nói, Tiếu Ân Các Hạ là người của trong gia tộc bá Tước Stanko. Bá Tước Stanko, Tiếu Ân không biểu lộ gì nhìn hắn nói, ta không nhận ra. Người tới ứng phó đi, Parker hưng phấn lên tiếng, gọi to. Gia tộc Linton, kỵ sĩ Parker vấn an kỵ sĩ Evan. Đối phương nhất thời trầm mặc xuống, hơn nữa trong không khí mơ hồ xuất hiện sự không hữu hảo. Tiếu ân kinh ngạc hỏi, Kim, vì sao kỵ sĩ của gia tộc kia lại có cửu án với Parker? Kim mỉm cười nói, sư phụ, bọn họ là người của bá tước Stanko đó. Thế thì sao, con thứ của bá tước Stanko chính là con rể của vị hầu tước tiền nhiệm của gia tộc Linton kim có vẻ xấu hổ nói tiếu ân bừng tỉnh nhưng hắn không đặt gia tộc kia trong lòng nên nhất thời không nghĩ ra cũng chỉ là chuyện thường tình sư phụ mới vừa rồi tát mãn biến thành quái điều kia chính là chiến tranh tát mãn của bá tước stanko jacob kim cân nhắc một chút nói đã sớm nghe nói hắn là một chiến tranh tát mãn cường đại hiện tại nhìn hắn chiến đấu quả nhiên không tồi tiếu ân nao nao nói sao bá tước lại có tát mãn lợi hại như vậy chẳng trong gia tộc Linton tần không có người lợi hại hơn sao Có, nhưng từ khi vị hầu tước tiền nhiệm qua đời, vị tát mãn đó đã rời khỏi hầu tước phủ. Tại sao? Bởi vì hắn không muốn cuốn vào cuộc tranh đoạt giữa Dayer và Matthew, cho nên mới dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tiếu Ân cười cười nói, vị tát mãn đó quả là người thú vị, may là hắn không giúp ai, nếu không căn bản Dayer không có cơ hội lấy được tước vị hầu tước. Tiếu Ân và Kim đang nói chuyện, tên kỵ sĩ ở phía đối diện do dự cả nửa ngày, cuối cùng dục ngựa chạy lên. Hắn gỡ mũ giáp xuống, Ở xa bắt chuyện nói: "Parker, thật không thể tưởng được các ngươi cũng tới đây." Parker ha ha cười, trong tiếng cười không lộ ra sự khách khí gì cả nói: "Evan, nghe nói phía trước có một bộ lạc trung hình của tuyết lang nhân, các ngươi từ nơi đó tới, thế nào, có thu hoạch được gì không?" Nghe những câu nói chế giễu này, khóe miệng tiếu Ân hơi nhếch lên, xem ra Parker có thành kiến rất sâu với người của bá tước Stanko. Sắc mặt Evan biến đổi, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Parker, Trong bộ lạc đó có một vị chiến tranh tát mãn thủ hộ, chúng ta không ăn được. a ngay cả người của bá tước Stanko, đại danh đỉnh đỉnh cũng không ăn được sao? Parker tiếp tục chào phúng. Evan hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng hắn có sự kiêng kỵ nói. Parker, lần này ta tới đây là muốn hỏi, trong đội ngũ của các người có chiến tranh tát mãn không? Nếu có thì chúng ta có thể thử liên thủ một chút. Không cần, Parker không nghĩ ngợi, kiên quyết cự tuyệt, chúng ta chỉ thích tự do không muốn liên thủ với người khác. Sắc mặt Evan âm trầm nói, Parker, bộ lạc ở phía trước có chiến tranh tát mãn cao cấp, chẳng lẽ chỉ với các ngươi có thể nuốt trôi được người ta, các ngươi cân nhắc lại đi. Không, Parker kiên quyết nói, không hề có nửa điểm thương lượng. Sắc mặt Evan thay đổi, rốt cuộc nói, được rồi, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, bộ lạc trung hình này là mấy bộ lạc cuối cùng rời khỏi chiến khu, nếu như các ngươi không lưu bọn họ lại được, vậy nửa tháng sau. Bọn họ sẽ thuận lợi lui về khu vực an toàn của tuyết lang nhân, các người đừng mơ có được công huân nữa. mươi 37, phong linh pháp thuật, đám người tiếu ân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng xuất hiện nghi vấn. Parker do dự một chút hỏi, bộ lạc tuyết lang đang di chuyển. Đúng vậy, hiện giờ tuyết lang nhân đã biến khu vực rộng lớn mấy trăm dặm ở bên cạnh thành chiến khu, muốn di chuyển tất cả bộ lạc về phía sau. Hiện giờ, các bộ lạc trung bình đã là nhóm cuối cùng lui về. Evan nhìn Parker thật sâu rồi nói. Nếu như chúng ta không liên thủ, tuyệt đối không thể thắng được tên chiến tranh tát mãn kia, mà đợi người tiếp ứng ở phía sau tới, như vậy chúng ta chỉ có cách phủi tay mà quay về thôi. Parker cân nhắc trong chốc lát nói, kỵ sĩ Evan, ta muốn nhắc thử một lần. Khóe miệng Evan lộ ra sự xem thường nói, được rồi, chúc ngươi thành công. Nhưng nếu đánh không lại chiến tranh tát mãn đó, vậy chỉ khi đôi bên kết hợp mới có thể nuốt trôi được bọn chúng. Evan vừa nói, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ của Parker. Phỏng chừng hắn muốn tìm cao cấp tát mãn đi theo. Nhưng đi nửa ngày sau, hắn chán nản buông tha, bởi vì hắn không nhìn ra ai có vẻ giống cao cấp tát mãn. Đương nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ ra, trụ cột trong đội ngũ không phải là tát mãn, mà là ma pháp sư có số lượng thưa thớt. Evan, đa tạ ý tốt của ngươi, Parker không chút khách khí nói. Evan hừ nhẹ một tiếng, quay đầu ngựa chuyển hướng. Một lát sau, đoàn kỵ sĩ nhất thời rời đi xa, bởi vì cái tát mãn quái điều kia cung rời đi. Parker oán hận nhìn Evan rời đi Tiếu Ân cười nói, Parker, người rất có thành kiến đối với hắn. Sắc mặt Parker ửng đỏ, nói, Tiếu Ân các hạ, ngày không biết đó thôi, Evan chính là đội kỵ sĩ hỗ trợ Matthew. Lúc này, Tiếu Ân mới hiểu ra, trách không được bọn họ không thèm nhìn mặt nhau. Kim mở miệng nói, Parker, những lời Evan nói vừa rồi là sự thật sao? Hẳn là thật, sắc mặt Parker ngưng trọng nói, không thể tưởng tượng được tuyết lang nhân lại hạ quyết tâm. Rời tất cả bộ lạc về phía sau, nếu không mười mấy ngày nay, sao chúng ta lại không gặp được một bộ lạc nhỏ nào chứ? Hắn chỉ tay về phía trước nói, nếu như ta tính không sai, bộ lạc trung bình này là do mấy bộ lạc tiểu hình hợp thành. Tiếu ân khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào Đại Thảo Nguyên, chỉ vài ngày đã gặp được ba bộ lạc tuyết lang nhân, mà lần này tiến vào hơn 10 ngày, ngay cả một bong người cũng chưa gặp được, loại tình huống này quả nhiên không bình thường. Parker, lần này tập kích xong bộ lạc tuyết lang nhân. Người lập tức dẫn bộ đội trở về. Tiếu ân lạng nhạt dặn dò, Trước khi chiến tranh chưa chấm dứt nơi này sẽ không có nhiều bộ lạc tuyết lang nhân xuất hiện. Parker cung kính lên tiếng. Thế còn ngài thì sao? Chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời. Tiếu ân cười híp ma nói. Nếu như ta tí nha không sai, đoạn thời gian tới chắc chỉ có những người En NS chúng ta hoạt động. Trong mắt Parker hiện lên một tia hâm mộ. Nhưng hắn không phải là tát mán, cũng không phải ma pháp sư. Tự nhiên không có tư cách trong khu vực nguy hiểm này. Ra lệnh một tiếng hơn 300 kỵ sĩ hướng về phía trước, nhìn thấy bộ lạc trung bình phía trước, đám kỵ sĩ thong thả đuổi theo với tốc độ thấp. Đương nhiên, là do biết đối phương có chiến tranh tát mãn tọa chân, nếu bình thường gặp phải bộ lạc tuyết lang nhân, Parker đã hạ lệnh tiến lên. Một lát sau, từ rào chắn của đối phương, một tát mãn bay lên, trên mặt hắn mang sự tức giận, đúng là vị tát mãn hóa thân thành sư tử vừa mới đánh lui tát mãn của Stanko. Nhưng khi tát mãn nhìn thấy đoàn người ở phía trước, Khuôn mặt từ chỗ phẫn nộ biến thành kinh ngạc, hiển nhiên hắn phát hiện ra đoàn người này là đoàn người khác. cô ánh sang màu lam xuất hiện trên người hắn, khí thế cường đại trên người hắn bạo phát. Kim, người đứng lên ứng chiến đánh bại hắn cho ta. Tiếu ân chậm rãi phân phó, Kim đáp ứng, hít sâu một hơi, nhất thời tiến vào trạng thái thanh tình. Tiếu ân khẽ gật đầu, đoạn thời gian huấn luyện vừa qua quả là không uổng phí, hơn nữa Kim Cung không phải là một tiểu tử mới ra đời, với kinh nghiệm hơn 10 năm của hắn. Dù không thể thủ thắng, cũng thừa đủ để bảo vệ mình. Thân thể kim chậm dãi bay lên bầu trời, đạo sư tử đứng đối diện rốt cuộc mở miệng. Ma Pháp Sư, hắc hắc thật là tốt, đám người tiếu ân trao đổi với nhau, không hiểu được, Ma Pháp Sư thì có gì tốt, chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì chuyên môn đối phó với Ma Pháp Sư. Chỉ thay tá mãn sư tử rít lên một tiếng ngầm sau đó xoay người rời đi. Kim bay lên giữa không trung đã thuận tay đem vào trên người Ma Pháp lồng phòng hộ cấp 3. Nhưng còn chưa chờ đối phương tấn công, đã thấy đối phương vỗ mông rời đi. Hắn đang cân nhắc có nên truy kích hay không, thì trong doanh trại của đối phương xuất hiện một bong người bay lên. Giấm người tiếu ân tùng mình, trong bộ lạc của đối phương có ma pháp sư. Lúc nào tuyết lang nhân cũng có ma pháp sư, nếu đối phương có ma pháp sư, thì dối sao lại không liên thủ cùng với tát mán, như vậy, như vậy tát mán của gia tộc Stanko đừng nghĩ chạy trốn được. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến diện mạo của đối phương không khỏi cả kinh, Mà pháp sư của đối phương là một người da đen, da thịt trên người hắn phát ra ánh sang màu ngăn đen, cơ nhục giống như gang, thép, bên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Đôi mắt tiếu ân hơi đăm chiêu, không thể tưởng tượng được, thân thể của hắc quỷ pháp sư lại cường tráng đến thế. Nếu như không phải chứng kiến người này có thể dễ dàng điều khiển khí lưu bay lên, hắn đã coi đối phương là một chiến sĩ hùng mạnh. Tên hắc y nhân kia bay lên, tới độ cao băng kim chợt hét lớn vài vâu. Kim ngơ ngác nhìn y. Ngôn ngữ của đôi bên khác nhau, cũng không ai biết đối phương đang la hét gì. Tiếu ân hơi nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần chợt bộ phát, càn quét về hương bộ lắc tuyết lang nhân, sắc mặt hắn hơi động, bởi vì hắn phát hiện ra, trong doanh trại của đối phương còn có hai đạo lực lượng tinh thần cường đại giao động. Hai lực lượng tinh thần này giống như là ánh đèn trong đêm tối, có vẻ dị thường trói mắt. Trong đó có một người tự nhiên là tát mãn tuyết lang nhân, một người khác có tinh thần giao động giống như ma pháp sư, phỏng chừng là đồng bạn của hắc nhân trong một bộ lạc trung bình nho nhỏ lại có ba cao thủ thật không thể tin được động tác của Tiếu Ân không bí mật tự nhiên khiêu khích sự tức giận của đối phương một tên hắc quỷ bay lên hắn bay lên giữa không trung tay giơ cao lên một đạo hắc vụ bỗng xuất hiện lao về phía bộ đội của Parker luồng hắc vụ xuất hiện nhất thời nổi lên hào khí quỷ dị hơn nữa còn tồn tại băng lạnh hàn khí đầu Tiếu Ân nhanh chóng vận chuyển trong đầu chợt hiện lên một đoạn ghi chép về loại pháp thuật nguy hiểm này Đây là ghi chép những điều tâm đắc về ma pháp của Maren, trong đó có những loại pháp thuật lạc long nguy hiểm. Ma pháp đó không phải chủ yếu dung nguyên tố ma pháp, mặc dù uy lực của chúng rất lớn, nhưng yêu cầu đối với người làm phép rất cao, nếu không có thiên phú đặc thù, căn bản đừng nghĩ đạt được thành tựu kết xuất về ma pháp lạc lõng đó. Khi Tiếu Ân nhớ tới ma pháp này, trong nháy mắt, lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Không cần nghĩ ngợi, hắn vung tay lên, một cơn gió lốc trật xuất hiện, dưới sự điều khiển chuẩn xác của Tiếu Ân thổi tan đạo hắc vụ đó đi. Lợi hại hơn đó là cơn lốc không có đình chỉ, còn cuốn tên bộ hắc vụ về phía sau. Hô, tên pháp sư hắc quỷ trợn tròn hai mắt lên, thân thể đột nhiên bay ngược lại, hiển nhiên ngay cả bản thân hắn căn không dám chạm vào đám xương mù màu đen đó. Khi Tiếu Ân thi triển đạo gió lốc, đạo hắc vụ không biến mất mà còn mở rộng ra. Trong nháy mắt, đạo hắc vụ đã bao phủ trong phạm vi gần trăm thước vuông. Do hắc vụ bị cuốn ngược lại, nên bao phủ gần một nửa bộ Lạc Tuyết lang nhân mười mấy tuyết lang nhân không tránh kịp bị hắc vụ bao phủ vào trong những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hắc vụ đó là những tiếng kêu thê thảm tan nát cõi lòng tuyết lang nhân ở xung quanh lảo đảo lui về phía sau trên mặt bọn họ hiện lên sự sợ hãi uy lực của ma pháp với người bình thường quả nhiên có tác dụng chấn động lạ thường đột nhiên một người chạy ra từ trong hắc vụ hai tay ôm lấy mặt trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết vì quá đau đớn mọi người thấy ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ Không chỉ có tuyết lang nhân, ngay cả Parker một kẻ lão luyện trên chiến trường cũng không tự chủ được cả người phát lạnh. Hắc phù từ từ lan ra khiến tuyết lang nhân té ngã trên mặt đất, da thịt của người hắn nhanh chóng thối nát, vô số những vết ung mủ nhanh chóng lan ra cả người hắn. Nước mủ màu vàng trên thân thể hắn chảy xuống, bãi cỏ tiếp xúc với nước mủ lập tức héo úa biến thành màu đen. Rất nhanh, tiếng kêu hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn đã bị hòa tan hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương trắng rợt, dưới những cơn gió lạnh. Có vẻ đáng sợ dị thường. Trên thảo nguyên, trong nháy mắt, tất cả trở nên yên tĩnh. Dù là 300 chiến sĩ sau lưng Parker hay những tuyết lang nhân ở trong doanh trại, đều không phát ra bất cứ âm thanh nào cả, cho đến khi tiếng kêu thảm thiết trong xương đen hoàn toàn biến mất, sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt, nhìn đống xương trắng trước mặt. Mỗ cỗ hàn khí lạnh thấu xương xâm nhập vào trong lòng mỗi người, ánh mắt mọi người nhìn hắc quỷ pháp sư mang theo sự hoảng sợ. Điểm này, ngay cả tát mãn tuyết lang nhân hóa thân thành ma thú cũng không ngoại lệ. Ma pháp, hắn cũng từng nghe nói qua, nhưng ma pháp ác độc như thế, hắn cũng chưa từng được nghe thấy. Vô thức, tát mãn lùi về phía sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với Hắc Quỷ pháp sư. Trên bầu trời, Kim và Hắc Quỷ pháp sư cũng không giao thủ, lực chú ý của bọn họ tập trung vào phía dưới, trên bầu trời, sắc mặt của Hắc Quỷ pháp sư trở nên cổ quái, dường như hắn cũng không biết được thủ đoạn kinh khủng của đồng bạn mình. Từ khi bao phủ, sắc mặt Tiếu Ân vô cùng ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi nói: "Người này Giao cho ta. Sư phụ, ngài, Lai An và Carter đồng thời kinh hô một tiếng. Carter tiến lên, thanh âm vô cùng thấp nói: "Sư phụ, gọi Hắc Toàn Phong trở về chứ?" Quả thực, ma pháp kinh khủng như thế khiến cho hai người bọn họ lo lắng không thôi. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói: "Không nên kinh hoàng, ma pháp này gọi là Tử Khí Bao Phủ, chỉ là ma pháp cấp 3 mà thôi, hơn nữa ma lực của người này không cường đại bằng ta, các ngươi yên tâm đi." Lai An do dự một chút nói: "Sư phụ, Ma pháp này trước kia chưa có ai nói tới Tiếu ân cười cười nói Đây là ma pháp thuộc tử linh hệ Một khi sử dụng Có thể tạo thành một màn xương đen bao phủ Trong phạm vi 100 thước vuông Các ngươi học đều là những nguyên tố hệ ma pháp chủ lưu Đương nhiên không có nghe nói qua Giờ phút này Parker mới tỉnh lại sau sự kiện chấn động vừa rồi Hắn nhìn về phía Tiếu ân Trong ánh mắt tràn ngập cảm kích Nói Tiếu ân các hạ Đa tạ ngài đã cứu mạng Đoàn xương đen vốn cuốn về phía bọn họ Đám sương mù này nếu có phạm vi bao phủ trong vòng trăm thước, như vậy ít nhất đội ngũ của bọn họ sẽ giảm đi một nửa, trận này cũng không cần đánh nữa. Tiếu ân ung dung cười nói, Dyer mời ta đi cùng các ngươi, không phải để khoanh tay ngồi nhìn, cho nên ngươi không cần cảm ơn. Nói xong, hắn vung tay lên nói, Báo cho người ở phía dưới lùi về phía sau năm trăm thước, Hắc quỷ lòng giả ác độc, cùng người như thế này giao thủ, ta lo lắng sau khi hắn thất bại, sẽ phát tiết lửa giận vào các ngươi. Parker nhìn đám xương đen còn chưa tan đi, hắn ớn lạnh giật mình một cái, lập tức chỉ huy đội ngũ thối lui về phía sau hơn 500 thước. Ở phía đối diện, hắc quỷ cũng trở nên khẩn trương, trong lòng hắn còn rung động hơn người bình thường. Sử dụng tử khí bao phủ để đánh lén, đối với hắn là một chuyện quen thuộc, hắn hết sự hiểu rõ sự lợi hại của đám xương đen đó, nếu nhất thời bị đám xương đen đó bao phủ mà không kịp khởi động ma pháp phòng hộ, như vậy dù là tam tinh ma pháp sư cũng không cách nào chống cự nổi. Nhưng hôm nay hắn vừa mới ra tay, xương đen còn chưa phát huy đã bị đối phương dùng ma pháp cuốn ngược lại. Tốc độ làm phép cực nhanh, hơn xa ma pháp sư bình thường, nếu năng lượng dao động trên người Tiếu Ân không quá mãnh liệt, hắn còn tưởng mình đã gặp phải đại ma pháp sư. Đám người Parker mau chóng lui xuống, Tiếu Ân móc ra một đạo cụ ma pháp cổ quái từ trong vòng cổ ra. Nhẹ nhàng vuốt ve phía trên nó một chút, trong không khí nhất thời xuất hiện một cỗ năng lượng dao động kỳ dị. Vô số năng lượng sát lục từ trong xương đen tuôn ra. Nhanh chóng bay vào trong đạo cụ, nhưng điểm khác biệt so với lần đầu là năng lượng sát lục không tự biến mất mà tự động kích thích. Nếu là trước kia, Tiếu Ân chưa chắc đã khống chế được đạo cụ ma pháp thần kỳ này, nhưng trải qua việc chế tạo hoàng kim kết giới, Tiếu Ân đã có thêm những nhận thức mới về đạo cụ ma pháp, mặc dù vẫn bị giới hạn trong việc phục chế, nhưng trên phương diện điều khiển đã có thể thu phóng tự nhiên. Năng lượng minh mông mãnh liệt điên cuồng tiến vào trong đạo cụ. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, tinh thần của hắn dò xét, nhất thời phát hiện. Ánh sáng trong đạo cụ đã sáng lên 2 phần 10 Trong lòng của hắn không khỏi ngạc nhiên và vui mừng Lần trước siêu tầm năng lượng sát lục của 1.500 người Mới làm sáng lên 1 phần 10 đạo cụ Nhưng lúc này chỉ với 10 người đã có thành tích tương tự như thế Quả thực không thể tin được Ánh mắt đảo qua những khối xương trắng Trong lòng tiếu ân khẽ run lên Xem ra trước khi chết càng thống khổ Năng lượng sát lục sinh ra càng nhiều Động tác của tiếu ân mặc dù không có thanh thế gì cả nhưng tất cả pháp sư và tát mãn đều cảm ứng được sự dị thường trên không trung bọn họ đương nhiên không biết được năng lượng sát lục nhưng sau khi cảm ứng luồng năng lượng trong đáy lòng liền xuất hiện cảm giác sợ hãi ngược lại những tuyết lang nhân bình thường không có lực lượng tinh thần tự nhiên không hiểu gì cả ánh mắt của tiếu ân tập trung vào người tên hắc quỷ pháp sư thân thể của tiếu ân chậm rãi chuyển động giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi trên người tỏa ra khí thế mãnh liệt tên hắc quỷ chậm rãi di chuyển về phía trước tới bên cạnh đoàn xương đen lẳng lặng đứng trong đôi mắt lộ rõ sát khí lạnh như băng tiếu ân cười hắc hắc treo sát lục thiên mạc trên người cổ tay lộn một cái lấy ma pháp trượng ra đối với ma pháp sư tinh thông tử linh hệ hắn không dám chậm trễ trên không trung chợt phát ra một tiếng nổ kịch liệt kim và tên hắc quỷ pháp sư khác đã động thủ tên hắc quỷ pháp sư kia là một pháp sư chính thống ma pháp hắn sử dụng là nguyên tố hệ ma pháp chủ lưu trong nháy mắt giữa không trung không ngừng xuất hiện băng đạn hỏa cầu, các loại pháp thuật sơ cấp. Kim và tên hắc quỷ Pháp Sư đều sử dụng phương thức chiến đấu điển hình của Pháp Sư. Song Phương đều tự thêm cho mình một ma pháp phòng hộ, không ngừng thi triển những ma pháp mà mình thuần thục nhất, muốn công phá lồng phòng hộ của đối phương, thu lấy thắng lợi cuối cùng. Ma lực của bọn họ chỉ đạt tới tiêu chuẩn của nhất tinh Pháp Sư, có thể trong nháy mắt phóng ra ma pháp, tuyệt đối không vượt qua 10 ma pháp, hơn nữa đều là ma pháp cấp 1 và cấp 2. Kim có thể đạt tới tiêu chuẩn này Ngoài thời gian học tập ma pháp ra, còn do sự chỉ đạo đặc biệt của Tiếu Ân. Trong thế giới ma pháp, ngoài mấy đệ tử của Tiếu Ân ra, sợ rằng không còn ai được sư phụ chỉ dạy một cách chi tiết và tỉ mỉ. Trên thực tế, ở trong ma pháp động, ngoài việc ngủ và luyện tập quảng bá thể thao ra, thì không có việc gì để làm cả, mà đám người kim ngoài việc mỗi ngày bỏ ra 6 giờ để hấp thu ma lực và luyện tập ba động tác nhỏ của quảng bá thể thao, thì dùng toàn bộ thời gian còn lại để luyện tập ma pháp. Do có nhiều thời gian luyện tập như thế, cho nên đám người kim mới có thể vừa mới tiến giai thành ma pháp sư chính thức, đã có thể thuấn phát được một ít ma pháp sơ cấp. Trên không trung không ngừng xuất hiện các loại ánh sáng, pháp thuật mà ma pháp sư thi triển, chưa chắc đã có uy lực bằng ma pháp do linh vật của tát mãn thi triển ra, nhưng xét về mặt hiệu quả lại hơn hẳn. Đám người Parker và đông đảo tuyết lang nhân đều tập trung nhìn cuộc chiến đấu hấp dẫn trên bầu trời. Những màu sắc ma pháp rực rỡ, giống như pháo hoa bắn ra, khiến người khác không kịp nhìn. Một khi thành công phóng ra ma pháp, trên cơ bản sẽ bắn chúng mục tiêu, dù ma pháp sư muốn né tránh cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên song phương thi triển ma pháp đều dễ dàng kích chúng lồng phòng hộ của đối phương, nhưng do song phương đều thi triển ma pháp sơ cấp, nên trong thời gian ngắn không thể phá được lồng phòng hộ của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dường như hình thành nên cục diện rằng co. Nhưng Lai An và Carter lại đổ mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ biết, trước mắt song phương mới chỉ ở giai đoạn dò xét nhau mà thôi. Một khi giai đoạn dò xét chấm dứt, mỗi bên sẽ thi triển ma pháp cấp 3 để công kích, khi đó mới là thời khắc sinh tử mấu chốt. Trong đám người này, có hai người chưa hề nhìn cuộc chiến đấu trên không trung, Đó chính là Tiếu Ân và Hắc quỷ Pháp Sư ở phía đối diện. Lực chú ý của tên Hắc quỷ luôn tập trung lên người Tiếu Ân. Không biết vì sao, mặc dù năng lượng dao động trên người Tiếu Ân không cao hơn hắn, nhưng khiến hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ sau khi ánh mắt của hắn nhìn vào ma pháp trượng trên tay tiếu ân ánh mặt không khỏi lộ ra vẻ tham lam tiếu ân không nhịn được cười biết người này coi trọng ma pháp trượng của mình hắn nhấc chân chậm rãi đi về phía tên kia mỗi bước chân di chuyển hắn lại cảm nhận được năng lượng dao động trên người tên hắc quỷ pháp sư càng thêm mãnh liệt đột nhiên đúng lúc này một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng tiếu ân hắn không chút nghĩ ngợi vung tay lên trên người hắn có thêm một tầng ma pháp bảo hộ song ngay giờ phút này Một khớp xương nhanh như tia chớp bắn về phía đầu của hắn, ánh sáng của ma pháp vòng bảo hộ chợt lé lên, dường như hơi cản được một chút, nhưng điều khiến đám người Lai An khiếp sợ, đó là khớp xương đó xuyên qua vòng bảo hộ của Tiếu Ân, tiếp tục lao vào đầu hắn. Sư phụ, Lai An và Carter đồng thời kinh hô một tiếng, trong lòng bọn biết vòng bảo hộ trên người Tiếu Ân không phải là vòng bảo hộ cấp 3, mà là vòng bảo hộ cấp 4, nhưng vòng bảo hộ như thế mà không ngăn cản được ma pháp của đối phương, nếu đổi lại là bọn họ thì sao? Nghĩ tới đó, trong lòng bọn họ xuất hiện một cỗ hàn khí dày đặc. Mắt thấy khớp xương xuyên phá ma pháp vòng bảo hộ, sắp đập bể đầu tiếu ân. Ánh mắt của hắc quỷ pháp sư lộ ra vẻ tự mãn, trên đầu khớp xương, hắn có bôi thêm chất kịch độc, chỉ cần đụng vào thân thể người, có thể trong nháy mắt phát huy tác dụng. Mặc dù đối phương cũng là ma pháp sư, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ mất đi lực chiến đấu. Nhưng khóe miệng của hắn vừa mới nhếch lên, nụ cười chưa lộ ra, chợt ngừng lại. Ý cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến thành cục ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhất thời trợn tròn lên. Đầu khớp xương xuyên qua ma pháp phòng bảo hộ thì tay trái của Tiếu Ân có thêm một thanh đại kiếm, hắn nhẹ nhàng giơ đại kiếm, thoải mái giống như giơ một cọng rơm. Khớp xương sắp bắn trúng đầu của hắn, cứ như thế bị hắn chặn lại. Tiếng động do đầu khớp xương rơi xuống vang lên, Lai An và Carter đã rõ, bọn họ căm tức nhìn tên hắc quỷ pháp sư, nếu như trước mặt bọn họ không phải là sư phụ, chỉ sợ bọn họ đã lập tức tiến lên động thủ trách không được tại sao đầu khớp xương này có thể dễ dàng xuyên qua vòng bảo hộ cấp bốn của tiếu ân bởi vì đầu khớp xương này không phải do năng lượng ma pháp huyễn hóa thành mà là một đồ vật thực tế ma pháp vòng bảo hộ mặc dù vô cùng cường đại nhưng vòng bảo hộ từ cấp năm trở xuống không ngăn cản được công kích vật lý đối phương thi triển ma pháp dù là hỏa cầu băng đạn thậm chí là lốc xoáy cũng có thể dùng vòng bảo hộ để chống lại nhưng sử dụng đồ vật thực tế để công kích thì ma pháp vòng bảo hộ chỉ có thể làm tiêu biến pháp lực trên đầu khớp xương đó Nhưng không có cách ngăn cản nó tiếp tục công kích Nhưng mất đi sự điều khiển của ma pháp Đầu khớp xương chỉ còn lại một ít lực quán tính Nên mới dễ dàng bị đại kiếm của Tiếu Ân đánh bay đi Đạo lý này rất đơn giản Nhưng không có nhiều người nghĩ ra Hơn nữa đối với ma pháp sư mà nói Sử dụng thủ đoạn này sẽ bị mọi người khinh bỉ. Ngươi, ngươi, như thế nào, có Kiếm, vẻ mặt của tên hắc quỷ pháp sư lộ vẻ không tin Đối với đại kiếm trên tay Tiếu Ân Không thể giải thích nổi Tiếu Ân cười hắc hắc Đột nhiên nói, ngươi có thể nói được ngôn ngữ của đại lục, tại sao đồng bạn của ngươi lại không nói được? Chúng ta, không phải, đại, tên hắc quỷ Pháp sư đột nhiên ngẩn ra, vô thực nhìn chằm chằm tiếu ân, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Trong lòng tiếu ân thầm hô đáng tiếc, không thể tưởng tượng được, tính cảnh giác của tên này cao như vậy, ngay cả một câu nói cũng che giấu đi một phần. Nhưng có thể khẳng định, hắn quả thực không phải là người của đại lục này. Một tay tiếu ân dơ đại kiếm một bên mỉm cười tiến về phía hắc quỷ pháp sư cước bộ của hắn cực kỳ nhẹ nhàng dường như không có sức nặng sắc mặt hắc quỷ pháp sư nhất thời trở nên cực kỳ khó coi hai chân hắn hơi cứng lại lập tức bay lên trời song tốc độ của tiếu ân không hề chậm tí nào theo sát phía sau hắn càng ngày càng lại gần hai người truy đuổi nhau trên không trung ngoài ma pháp phòng bảo hộ ra bọn họ không thi triển bất cứ ma pháp nào cả dường như song phương ước định dùng kỹ xảo và tốc độ phi hành trên không trung để phân thắng bại Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người không ngừng gần lại, mặc dù hắc quỷ pháp sư thi triển ra đủ loại kỹ xảo phi hành đặc thù, nhưng độ thuần thục về ma pháp lại không thể so được với Tiếu Ân. Giờ phút này đã có bốn ma pháp sư bay trên không trung, càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kim và tên hắc quỷ pháp sư kia không ngừng cuốn lấy nhau, nhưng Tiếu Ân lại đang vững vàng chiếm thế thượng phong. Đột nhiên, đang tiến hành đuổi bắt với Tiếu Ân, tên hắc quỷ pháp sư quát to một tiếng. Một cỗ sóng âm từ trong miệng hắn phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, tuyết lang nhân ngã sắp xuống mặt đất, dưới âm ba kinh khủng như vật, người bình thường xa suốt tinh thần ngã xuống đất cũng không phải chuyện lạ. Trên không trung, thân hình của tiếu ân vừa động, thiếu chút nữa lấy tay che tay lại, nhưng hắn nhanh chóng chấn tĩnh lại, đạo âm thanh đó mặc dù kinh khủng, nhưng so với tiếng kêu của hỏa sơn hồng chỉ còn kém hơn nhiều. Mặc dù khiến hắn sửng sốt, nhưng trong giây lát đã khôi phục lại. Kim và tên hắc quỷ Pháp Sư đang giao đấu với nhau bị tiếng kêu to này ảnh hưởng, thân thể bọn họ dường như mất khống chế, lắc lư trên không trung. May là bọn họ cũng ổn định lại được, nhưng lúc này bọn họ không còn tâm tư quần đấu với nhau nữa, nhìn lên trời cao nhìn cuộc giao đấu của hai người tiếu ân. Thưa dịp tiếu ân sừng sốt, tên hắc quỷ Pháp Sư như chút được gánh nặng, hắn bay xuống, tới cạnh đoàn xương đen còn chưa tiêu tán. Trong lòng hắn sớm đã mắng tiếu ân xối xả, tên này là ma Pháp Sư gì, đánh nhau còn mang theo đại kiếm Thật không thể nói lý. Vũ khí của chiến sĩ đối với vòng bao hộ ma pháp cấp 5 trở xuống có tác dụng xuyên thấu, cho nên khi pháp sư giao thủ cùng chiến sĩ và cung tiến thủ đều lựa chọn bay lên trời để tác chiến. Nhưng gặp phải kẻ như Tiếu Ân, cách này không còn hiệu quả. Người bay, ta cũng bay, hơn nữa còn bay nhanh hơn ngươi. Đối với pháp sư chưa nắm giữ được ma pháp vòng bảo hộ cấp 5 mà nói, đại kiếm trong tay Tiếu Ân còn lợi hại hơn bất cứ pháp thuật nào. Tên hắc quỷ pháp sư chạy thoát được một lúc, Nhất thời biết được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị mất mạng, cho nên hắn tản nhẫn bay xuống mặt đất. Tiêu ân cười lạnh một tiếng, vượt qua đoàn xương đen trên mặt đất, chậm rãi bay theo tên hắc quỷ pháp sư. Động tác của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đi lại lộ ra một cỗ sát khí lẫm liệt, giống như thái sơn áp đỉnh khiến người khác khó có thể thừa nhận. Hắc quỷ pháp sư nhìn Tiêu ân, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Từ khi hắn bắt đầu học tập ma pháp, đây là lần thứ nhất hắn gặp ma pháp sư sử dụng đại kiếm. Khiến hắn không còn đường lên trời cũng như xuống đất, nhất thời kích phát cỗ lệ khí hung ác trong cơ thể hắn. Mắt thấy Tiếu Ân chậm rãi tới gần, hắn chậm rãi lui về phía sau, tới bên bờ xương đen thì chậm rãi di chuyển, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Đồng thời trong miệng hắn thì thào, dường như đang nói thầm. Tiếu Ân không vội, từ từ tới gần, dường như tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên người Hắc quỷ pháp sư, nếu đã dùng đại kiếm, hắn cũng không sử dụng ma pháp. Có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết trận quyết đấu, tự nhiên là một chuyện tốt. Bên chân Tiểu Ân có một đống xương trắng, là đống xương của người vừa trốn khỏi đoàn xương đen, nhưng trên người của tên đó đã dính đầy xương độc, cho nên vẫn bị biến thành một đống xương kinh khủng. Ngay khi Tiểu Ân bước qua đống xương trắng, tên hắc quỷ pháp sư chợt kêu lên. "Chết!" Lời của hắn vừa nói xong, một âm thanh kỳ dị từ xương đen truyền ra. "Lạc, lạc, lạc." Trong nháy mắt những âm thanh vang lên, từ thấp đến cao từ một đến vô số loại âm thanh quỷ dị này khiến trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hàn khí khó hiểu, bất chi bất giác cả người bọn họ trở nên phát lạnh, dường như sắp có chuyện đáng sợ xảy ra. dị biến xuất hiện dưới chân Tiểu Ân, một bàn tay trắng giận không có huyết nhục, Chộp lấy chân Tiểu Ân. đống xương trắng vốn đã chết dường như có thêm động lực nào đó đã sống lại. xa xa Huynh Ngụy Đức Lỗ Phu và Hắc Toàn Phong đã chú ý tới tình huống nơi này, nhưng không có sự cho phép của Tiểu Ân. Bọn họ chỉ có thể sử dụng ưng nhãn thuật để quan sát Mà không dám tới gần Giờ phút này Nhìn thấy đám bạch cốt sống lại trên mặt đất Mary không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng Khuôn mặt trắng bệch Thiếu chút nữa là ngất xỉu Đám người kim cũng kinh hô một tiếng Nhưng đợi bọn họ tới cứu viện thì đã muộn Song ngoài ý liệu của mọi người Tiếu ân giống như có sự chuẩn bị Chợt nhảy lên Phía sau chân hắn dường như có một đôi mắt Khi đống xương trắng định chộp lấy hắn Hắn đã nhảy lên Giống như một con linh hầu, trong nháy mắt đã nhảy qua mấy chục thước, tới bên người tên hắc quỷ Pháp Sư đang nhe răng cười. Động tác của Tiếu Ân cực nhanh, trong nháy mắt đã phát huy tốc độ có được nhờ tập luyện quảng bá thể thao trong mười mấy năm tới cực hạn. Đừng nói là một Pháp Sư, dù là kỵ sĩ Scott, cũng chưa chắc có thể thực hiện được động tác như thế. Một đạo hàn quang lóe lên, một cái đầu bay lên cao. Máu tươi từ cổ của tên hắc quỷ Pháp Sư bắn tung tóe ra. Một kiếm của Tiếu Ân đã cắt được đầu đối phương. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi Những giọt máu tươi bắn ra xung quanh không có giọt nào dính vào người hắn Thân thể mọi người khẽ run lên Tình huống biến hóa như thế khiến mọi người không kịp nghĩ Nhưng chuyện kế tiếp lại càng thêm đáng sợ Đống xương trắng đứng lên Dường như lay động một chút Sau đó hướng về đám đông chậm rãi bước đi Ngay sau đó Những khô lâu núi tiếp nhau đi ra từ trong đoàn xương đen Mỗi khi chúng nó bước đi Tạo nên âm thanh của tiếng xương va vào nhau Tốc độ của chúng nó bắt đầu chậm lại Dường như mỗi bước đi đều phải dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, tốc độ của chúng lại tăng lên, giống như một đứa trẻ vừa tập tính học đo nháy mắt đã biết chạy. Đám khô lâu kinh khủng mất đi sự khống chế, chạy ra bốn phía, lao vào những người ở bốn phía xung quanh. Những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ đám người tuyết lang nhân, dù là võ sĩ dũng mãnh gặp phải tình huống này cũng trở nên vô lực, tay chân mềm nhũn. Nếu 300 thiết kỵ của Parker đối diện với đám người tuyết lang nhân có vũ khí trong tay thì sẽ liều mạng đánh một trận. Nhưng đối mặt với đám khô lâu kinh khủng, chuyện duy nhất bọn họ có thể làm không phải là liều mạng mà là chạy Kỳ thật không chỉ có riêng tuyết lang nhân, ngay cả Tiếu Ân, Lai An, Carter và Tát Mãn tuyết lang nhân cũng nhanh chóng bay lên không trung. Parker không cần nghĩ ngợi ra lệnh cho 300 chiến sĩ, những người không hề sợ hãi khi đối mặt với đao kiếm, thân kinh bách chiến, những chiến sĩ cường đại, quay ngựa bỏ chạy, dùng tốc độ càng nhanh càng tốt, giờ bọn họ hoàn toàn vứt bỏ đi dũng khí của mình Nếu như hầu tước Dyer nhìn thấy 300 chiến sĩ lợi hại của mình đột nhiên hèn nhát như thế này, chắc chắn sẽ tức giận hộc máu mồm. Nhưng Parker cũng xứng với danh hiệu võ sĩ anh dũng, sau khi lùi lại vài trăm thước, hắn dừng lại để quan sát. Nhìn bộ dạng của hắn dường như lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Tiếu ân ở giữa không trung nhìn thấy hơn 10 khô lâu với tốc độ như hổ báo, lao vào tàn sát mọi người. Mặc dù trong tay chúng nó không có vũ khí, nhưng đầu ngón tay của chúng lại dài và sắc bén. Nhẹ nhàng vẽ lên một nét là có thể đâm thủng thân thể của một người, cho dù cơ thể người đó có cứng rắn hơn cũng không có ngoại lệ. Mặc dù chỉ có hơn 10 khô lâu, nhưng lực phá hoại do chúng tạo thành không kém hơn 300 thiết kỵ của Parker, thậm chí còn hơn. Đám người tuyết lang nhân hoang mang, thầm nghĩ chỉ có cách chạy trốn chết, ngẫu nhiên có mấy người có lá gan lớn, nổi giận cầm kiếm chém đám khô lâu, nhưng đao kiếm của bọn họ không thể chém đứt được bộ xương khô lâu, chỉ có thể tạo thành thương tổn nhỏ trên bộ xương của chúng mà thôi trong lòng tiếu ân yên lặng tính toán thực lực của đám khô lâu trong lòng hắn hít vào một ngụm không khí dù tuyết lang nhân không có tâm lý sợ hãi liều chết chống cự cũng phải trả giá đắt gấp năm lần bình thường mới có thể tiêu diệt đám khô lâu thở dài một hơi tiếu ân rất cảm khái đối với lực lượng ma pháp trong thế giới này phong linh hệ trong truyền thuyết không hề yếu ớt trong tình huống công bằng một tên khô lâu tương đương với hai tên chiến sĩ ưu tú hơn nữa khô lâu còn gây ra tâm lý và áp lực kinh khủng Như vậy dù đối mặt với năm tên chiến sĩ ưu tú cũng có thể giành được chiến thắng Nếu gặp phải tình trạng như bây giờ, năng lực của khô lâu càng thêm đáng sợ Hơn 10 khô lâu lại có thể khiến cho hơn nghìn người không chiến mà chạy Thực sự khiến người khác khó tin Nam nhân tuyết lang nhân đều là những đại hán có lực lượng lớn Nhưng một khi mất đi dũng khí, trong lúc chạy trốn Nháy mắt đã vượt qua đám người già, phụ nữ và trẻ em, thoáng cái đã chạy lên trước Không gian xuất hiện vô số năng lượng dao động Dũng Mãnh lao vào đạo cụ ma pháp trên người thiếu Ân, đó là năng lượng sát lục. Mỗi khi khô lâu giết chết một người, sẽ sinh ra nhiều năng lượng sát lục. Mang theo sự sợ hãi, căm ghét, tàn bạo, những mặt tâm tình trái ngược, Dũng Mãnh tiến vào bên trong đạo cụ ma pháp. Đồng thời, ánh sáng trên đạo cụ nhanh chóng lan ra, tốc độ cực nhanh, hơn xa dự tính của thiếu Ân. Sắc mặt của hắn hơi đổi, nhớ tới lai lịch của ma pháp này. Vị vô danh pháp sư đã kết hợp nguyên tố triệu hoán hệ và vong linh hệ để nghiên cứu ra pháp thuật siêu cấp này. Hiện giờ mình cung cấp nguyên tố năng lượng triệu hoán hệ, còn ở phía dưới những người chết bởi pháp thuật vong linh hệ. Kể từ đó, hai loại ma pháp này kết hợp hoàn mỹ với nhau, tự nhiên sẽ sinh ra năng lượng sát lục nhiều hơn. Chỉ là nhìn từng tuyết lang nhân già cả chết trong tay khô lâu, trong lòng hắn không hiểu sao lại mềm xuống, quay mặt đi, hai đấm nắm chặt lại, nhưng cuối cùng không có ra tay nếu đã lựa chọn đối địch với Tuyết Lang Nhân như vậy không được có nửa điểm từ bi trên chiến trường. Song ngay khi hắn có chút không đành lòng, tình huống ở phía dưới lại phát sinh biến hóa vi diệu. Tuyết Lang Nhân dù sao cũng là những người dân sống du mục, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Đứng đầu là những nam nhân cường tráng, chàng đầy huyết tính; thứ hai là những nữ nhân có võ lực; thứ ba là những lão nhân suy yếu; cuối cùng mới là đám thiếu niên và bọn trẻ. Hiện giờ những nam nhân Tuyết Lang Nhân đã buông bỏ dũng khí mà bỏ chạy. Còn nữ nhân có tốc độ hơi chậm, hoặc do chân tay mềm nhũn, té ngã trên mặt đất thì bị đám khô lâu vô tình giết hại. Đám thiếu niên và trẻ con ở phía sau thì bật khóc, cả chiến trường đột nhiên vì sự xuất hiện của hơn 10 khối khô lâu trở nên vô cùng thê thảm. Ở phía sau, những lão nhân nhìn già yếu vô cùng, nhưng các lão nhân đó không có lui lại. Một người râu tóc bạc trắng, vóc người cuộn lại, lão ưỡn ngực lên, đột nhiên huýt sáo, trong tiếng huýt sáo bao hàm sự bi phẫn khó có thể hình dung. Các huynh đệ, lên Lúc còn trẻ lão từng tung hoành trên đại thảo nguyên, chém giết vô số địch nhân, giây phút này, lão không có chạy trốn mà cầm vũ khí lao lên, dùng phấn lực lượng cuối cùng trong cơ thể mình liều mạng tiến về phía trước. Một lão tuyết lang nhân già nứa hô to lên, thân hình lão thấp, bước đi như bay, dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình lao vào đám khô lâu. Lão hét lớn một tiếng, loan đao sáng ngời như tuyết, trong nháy mắt phát sáng trói lọi. Một đao này hung hăng chém vào bộ xương khô lâu, thậm chí còn phát ra một tiếng kêu kịch liệt. Động tác của khô lâu mặc dù nhanh, nhưng đây là một kích nhanh nhất trong đời lão nhân, xương của khô lâu mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng cũng không thừa nhận được một đau toàn lực của lão nhân, xương ngực nó vỡ tan, một đau này đã khảm sâu vào trong ngực nó. Nếu như là một người bình thường, dù có rơi vào trạng thái điên cuồng cũng không thể chiến đấu liên tục, nhưng đám khô lâu này lại khác, chúng nó không có cảm giác đau đớn, không biết sợ, chỉ cần năng lượng điều khiển chúng nó không biến mất, như vậy, chúng nó chỉ biết giết chóc mà thôi hắc quỷ pháp sư triệu hoán chúng về đã tử vong không có người để khống chế chúng nó chỉ cần ma lực trên người bọn chúng không tiêu hao hết chúng sẽ giết hại tất cả các đối tượng còn sống khô lâu cũng không ngã xuống nó duỗi thẳng cánh tay lôi loan đao từ ngực ra ngón tay màu trắng của chúng lóe sáng cả cánh tay đâm xuyên qua thân thể lão nhân vô số máu tươi điên cuồng bắn ra song lão lang nhân không vì đau đớn mà buông lỏng lão phát ra tiếng kêu cuối cùng trong đời mở rộng đôi tay vẻ mặt dữ tợn ôm lấy đầu khô lâu đối diện Cú ôm này lão dùng hết khí lực của bản thân mình, không nhân nhượng kéo khô lâu ngã xuống. Nếu như là người bình thường thấy ánh mắt điên cuồng của lão nhân, nhất định tâm thần sẽ đại loạn, nhưng khô lâu không có cảm tình, hai tay nó rút ra, cắm vào đầu lão nhân, nhất thời não tương vỡ tung, máu tươi văng khắp nơi. Dù như thế, lão nhân vẫn ôm chặt lấy thân thể của nó, dù đã chết nhưng thân thể lão vẫn sinh ra lực lượng cường đại, không hề buông lỏng chút nào. Mặc cho khô lâu liên tục xuyên qua thân thể vẫn không có cách nào thoát khỏi thi thể của lão xung quanh truyền đến những tiếng kêu bi thống những người té ngã trên mặt đất những nữ nhân vốn vô lực rốt cuộc bộc lộ ra cá tính hung tợn trong cơ thể lực lượng lại một lần trở về trong cơ thể các nàng các nàng giơ cao vũ khí chém tới tấp về khô lâu bị lão nhân ôm chặt các nàng mỗi người chém một đao phảng phất như dùng toàn bộ lực lượng của bản thân trên tay đầu của khô lâu tràn ngập những vết nứt hơn nữa trong thời gian cực ngắn vỡ nát ra khi thân thể khô lâu bị chém nát thành hai mảnh rốt cuộc nó cũng nằm tê liệt dưới đất không còn tạo ra uy hiếp gì nữa đám phụ nữ chưa kịp hoan hô vì giành thắng lợi thì mấy khô lâu đã tiến tới động tác của chúng nó nhanh nhẹn giống như tử thần đi đào mạng không có cảm tình lấy mạng của những người trước mặt chúng song lúc này đám phụ nữ không có chạy trốn mắt các nàng hồng lên dũng cảm nghênh đón chúng các nàng dùng đôi tay mình ôm lấy thân thể của khô lâu dù thân thể có bị nó đâm thủng cũng cố hết sức ôm lấy chúng giây phút này bởi vì quá sợ hãi và bi phẫn Xen chiến đấu ẩn giấu trong cơ thể tuyết lang nhân hoàn toàn bị kích phát ra, các nàng đã từ bỏ nỗi khiếp sợ, những tiếng kêu gào thảm thiết biến thành những tiếng kêu gào. Tiếu ân yên lặng nhìn tất cả, trong lòng hắn phỏng đoán. Lão nhân bị khô lâu giết chết chắc chắn là nhân vật có thân phận trong đám tuyết lang nhân, cho nên mới khiến mọi người bộc phát. Có lẽ do những tiếng gào đã thay đổi, nên khiến tình hình trong sân xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng hơi thở cuồng bạo hung lệ theo những nhát đao chém xuống thân thể khô lâu, những lang nhân dùng tính mạng của mình để kiềm chế khô lâu. Khi lão lang nhân tử vong, những tuyết lang nhân chạy tán loạn xung quanh giường như thanh tỉnh lại. Mặc dù có hơn nửa số người vẫn chạy trốn, nhưng càng ngày càng có nhiều người dừng lại. Bọn họ quay trở lại, lao về phía đám khô lâu gây ra nỗi sợ hãi cho mọi người. Trong mắt bọn họ tràn ngập huyết sắc, đắm chìm trong mảnh huyết sắc đó, bọn họ quên đi sự sợ hãi, từ bỏ sự yếu hèn bọn họ lại trở thành những tuyết lang nhân dũng mãnh phóng sát khí mãnh liệt của mình vào đám khô lâu tận tình phát tiết sự phẫn nộ trong lòng một đao nối tiếp một đao dùng lực lượng to lớn chém vào khô lâu vô số bàn tay siết chặt đám khô lâu lại khiến chúng không thể cử động hơn người khô lâu vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi giờ lâm vào sự phẫn nộ của biển người lại không thể tạo thành sóng gió gì nữa nửa ngày sau tát mãn tuyết lang nhân rốt cuộc cũng tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ Hắn hét lên một giống sắc bén, lam quan trên người chuyển động, một đầu sư tử to lớn lao xuống dưới Vô số lốc xoáy có lớn, có nhỏ hình thành trước mặt hắn, tạo ra một khí thế khổng lồ, trong phạm vi hơn 10 thước vuông, tràn ngập lực lượng gió lốc hung bạo. Ở trong phạm vi đó, mấy khô lâu bị long quyển phong cuốn lên không trung, liên tiếp những tiếng đập vang lên, khi chúng nó bị ném xuống đất Đã biến thành một đống nát vụn, mặc dù còn có thể phát ra một ít tiếng động linh tinh, nhưng không thể nào đứng dậy được nữa Động tác của tát mãn làm cho đám tuyết lang nhân khôi phục lại sự tin tưởng, tuyết lang nhân bắt đầu hô to gọi nhỏ, trong thanh âm của bọn họ tràn ngập sự hưng phấn. Có lẽ do quá sợ hãi, khiến cho những người này mất đi sự e ngại đối với khô lâu, không lâu sau, đoạn bạch cốt cuối cùng bị đánh vỡ, tất cả khô lâu bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ. Tuyết lang nhân hưng phấn kêu gào, mặc dù bọn họ có hơn 300 người chết dưới tay khô lâu, nhưng giây phút này, bọn họ còn sống sót, thanh âm tràn ngập sự vui sướng. Ánh mắt Tiếu Ân chuyển xuống phía dưới, vô thanh vô thức tới bên cạnh tên hắc quỷ Pháp Sư đã chết. Mũi chân hắn nhẹ nhàng đẩy, vòng tay của hắc quỷ Pháp Sư cứ như thế bị hắn đoạt đi. Tiếu Ân cũng không thèm nhìn xem bên trong có thứ gì, cứ thế bỏ vào trong túi. Động tác của hắn cực kín đáo, đặc biệt ở cục diện không có ai không chế, càng không có ai để ý tới hành tung của hắn. Cho nên khi hắn lấy được đồ vật đó, hắn chậm rãi rời đi, không có ai phát hiện động tác của hắn. Cộp, cộp, cộp. Tiếng vó ngựa trượt vang lên, cắt đứt tiếng hoan hô của Tuyết Lang Nhân. Ở xa, Parker nhìn thấy đám khô lâu đã bị tiêu diệt, lập tức hạ lệnh tiến công, 300 thiết kỵ hợp thành một trận hình công kích hoàn mỹ, từ xa uy hiếp bộ lạc Tuyết Lang Nhân. Phản ứng của Tuyết Lang Nhân cực kỳ mau lẹ, có lẽ do quen với những nguy cơ trên đại thảo nguyên, nên bọn họ đã hình thành nên thói quen chiến đấu trong tình huống bất ngờ, cho nên chỉ hỗn loạn một lúc, những người này đã lập thành đội hình. Mặc dù giờ phút này Lực lượng của tuyết lang nhân đã kém hơn lúc ban đầu rất nhiều, đặc biệt là những nam nhân cường tráng tuyết lang nhân chạy trốn đầu tiên mới chỉ quay về được một nửa, còn có một bộ phận bị hù dọa sợ tới vỡ mật, bị mất mạng khi chạy trốn, hoặc đã sớm không còn tung tích nữa. Nhưng mà vẫn còn mấy trăm danh tuyết lang nhân cường tráng có vũ khí trong tay, trong thời gian cực ngắn đã xếp thành một bức tường người. Từ động tác của bọn họ, có thể thấy được, những người này đều là những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện.